Nghĩ đến lập tức liền sắp nhìn thấy cái kia làm hắn nghiến răng nghiến lợi ngày đêm không quên đồng loại, mặc ngọc tâm liền hưng phấn không thôi, tập kia hung ác nham hiểm màu bạc con ngươi lúc này thiếm động lòng người ánh sáng, cũng không biết là hương phấn có thể lập tức ăn luôn tô duyệt vẫn là hưng phấn có thể lập tức nhìn thấy tô duyệt. 032 tô duyệt bị bắt. Hôm nay buổi sáng bên ngoài đã không có lại phiêu tuyết, không trung đã lui đi âm trầm, bắt đầu trở nên sáng ngời lên xung quanh không khí độ ấm cũng bắt đầu ở thong thả tăng trở lại, mà bên ngoài những cái đó trồng chất trên đường phong ốc thượng thật dày tuyết động đang ở vô thành vô tức hòa tan. Bọn lính còn có còn có một ít bị chính phủ thuê dị năng giả người thường nhóm đang ở bên ngoài dọn dẹp bị tuyết động bao trùm con đường. Sập phong ốc cũng đang khẩn trương trùng kiến, tạo thành thương vong cùng với tổn thất chính phủ cũng ở nhanh trong thống kê ra tới. Đang lúc căn cứ mọi người vừa mới đang từ bão tuyết trận này thiên thai mang đến ảnh hưởng bóng ma đi ra. Chính phủ liền công bố một cái nổ mạnh tính đại sự, tăng thi động vật, biến dị động vật, thực vật biến dị ở tuyết động hòa tan lúc sau liền sẽ bắt đầu xuất hiện. Sự kiện này bị chính phủ công bố ra tới lúc sau, trong lúc nhất thời chi gian nguyên bản bởi vì tránh thoát một hồi thiên thai vừa mới nhẹ nhàng thở ra các nhân loại, tâm lại lần nữa cao cao nhắc lên, toàn bộ hoa hạ căn cứ mọi người thậm chí trong lúc nhất thời lâm vào sợ hãi hoảng loạn bên trong. Nguyên bản những cái đó ăn người các tang thi đã làm cho bọn họ sinh tồn như thế gian, nan. hiện tại lại xuất hiện ba loại tân tang thi hóa chủng loại, thậm chí kia hung tàn trình độ so với tang thi từng có mà đều bị cập, rất nhiều người đột nhiên đối với tương lai cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Có chút cảm thấy sinh hoạt vô vọng người bắt đầu không hề sợ hãi hoa hạ căn cứ những cái đó quy tắc, bị tuyệt vọng kích thích mọi người cực đoan nghi dù sao sống không nổi nữa, liền bắt đầu điên cuồng trả thù. Trong lúc nhất thời cướp bóc cầu đã giết người sự kiện không ngừng gia tăng, chính phủ tự hồ cũng đã sớm dự đoán được mọi người sẽ có như vậy cực đoan hành vi, ngay từ đầu liền cường lực trấn áp. Phàm là gây chuyện người không lưu tình chút nào bắn chết. Này một tàn khốc mà huyết tinh trấn áp nhưng thật ra làm nguyên bản có chút ngò nghe rục dịch mọi người không dám làm cản Chậm rãi mọi người cũng bắt đầu tiếp nhận rồi như vậy tàn khốc sự thật. Đương nhiên cũng có người may mắn tưởng này đó đều là chính phủ lung tung suy đoán không thể coi là thật. Bất quá lúc này tất cả nhân loại đều tránh ở hoa hạ trong căn cứ mặt, căn bản là không bước ra hoa hạ căn cứ một bước, cảm thấy tựa hồ như vậy là có thể đủ vĩnh viên an toàn. Chỉ là liền tính mọi người hiện tại nghĩ vẫn luôn tránh ở trong căn cứ mặt không ra đi, nhưng là chứa đựng đồ ăn tổng hội có ăn xong một ngày, đi ra ngoài đối mặt cái này nguy cơ tứ phía mặt thế là tránh không được. Dũng cảm mà người thông minh nhóm lúc này thừa dịp băng tuyết còn không có hoàn toàn hòa tan liền bắt đầu không ngừng tăng cường tự thân thực lực. Những cái đó yếu đuối tồn tại may mắn tâm lý mọi người còn lại là mơ màng hồ đồ quá mỗi một ngày lãng phí quý giá thời gian. Đương nhiên cũng có chút người cũng không có bởi vì chính phủ công bố chuyện này mà đã chịu ảnh hưởng, liền tỷ như lúc này kim ra. Lúc này Kim ra trên lầu một phòng bên trong chính không ngừng ra tới một đạo bén nhọn gào giống thanh cùng với các loại quăng ngã đổ vật phanh, phanh phanh phanh thanh. Kim Chi cùng trên mặt vẫn như cũ thanh một khối tím một khối Lý Văn Khải hai người đang đứng ở bị khóa trái cửa, nghe bên trong như vậy đại động tính hai người đều có chút bất đắc dĩ. Chỉ là Kim Chi trong ánh mắt trừ bỏ bất đắc dĩ chính là thương tâm cùng hận ý, mà Lý Văn Khải trong ánh mắt còn lại là bất đắc dĩ cùng chán ghét không kiên nhẫn. Bất quá bởi vì Lý Văn Khải đưa lưng về phía Kim Chi cho nên Kim Chi cũng không có phát hiện. Kim Chi nhìn đứng ở phía trước không hề động tác Lý Văn Khải thần sắc không kiên nhẫn mở miệng nói, còn đứng làm gì? Còn không mở cửa. Nhà ta tiểu ân nếu là có cái cái gì không hay xảy ra, ta muốn người đẹp. Hừ, hiện tại còn thu thập không được kia hai cái tiện nhân, đến nỗi người Lý Văn Khải ta còn là có thể thu thập. Kim Chi nói xong trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng điên cuồng ghen ghét. Nghĩ đến phía trước phái ra đi tìm hiểu tô duyệt bọn họ tình huống những người đó mang về tới tin tức, Kim Chi tâm đến bây giờ đều không thể bình tĩnh. Dựa vào cái gì như vậy tiểu tiện nhân thế nhưng như vậy lợi hại kiêu ngạo, nàng thật là hận không thể trực tiếp vọt tới tô duyệt cái kia tiểu tiện nhân trước mặt hung hăng nhục nhã thu thập nàng. Nhưng là Kim Chi còn không tính thật sự ngu xuẩn cái gì đều không để ý tới, nghĩ đến thực lực cường đại Việt gia đều bị tô duyệt bọn họ thu thập như vậy thê thảm. Ngay cả Lý Văn Khải cái này cái gọi là thân sinh phụ thân lúc ấy khi trở về đều mang theo đáng sợ miệng vết thương. Này đó đều làm Kim Chi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì nàng biết nàng không phải đối phương đối thủ, tùy tiện ra tay sẽ chỉ làm chính mình bị thương hoặc là mất đi tính mạng. Kim Chi hung hăng hít vào một hơi, trong lòng không ngừng an ủi chính mình, không có việc gì thời gian rất nhiều nàng có thể bàn bạc kỹ hơn. Nghe được Kim Chi nói, Lý Văn Khải trong mắt tàn nhẫn chợt lóe mà qua, nhưng là cũng không có phản bác, hắn cũng đã nhìn ra từ hắn bị thương trở về lúc sau, kim chi đối thái độ của hắn kém thật nhiều. Đều là bởi vì kia đối xuất hiện tiện nhân liên lụy hắn. Lý Văn Khải sờ sờ chính mình trên mặt vẫn như cũ phiếm đau đớn thương, đem trong lòng các loại hận ý để ở đáy lòng. Lý Văn Khải cầm đi trong tay chìa khóa trực tiếp mở ra khóa trái môn, phòng môn vừa mở ra. Lý Văn Khải còn không kịp nhìn về phía trong phòng tình hình, đột nhiên một cái phương phương vật thể ngay lập tức hướng cửa Lý Văn Khải tạp lại đây. Lúc này Lý Văn Khải muốn di động bước chân trốn tránh đã không còn kịp rồi, bang một tiếng trầm vang, một cái mộc chất khung ảnh liền trực tiếp tạp tới rồi Lý Văn Khải trên đầu mặt, ở bị tạp đến trong nháy mắt Lý Văn Khải liền đau a một tiếng đau kêu lên. Bất quá một bên Kim Chi cũng không có để ý tới bị khung ảnh tạp đến chính ôm đầu Lý Văn Khải. Nàng tâm mắt trực tiếp dừng ở đang ngồi ở trên giường đầy mặt âm ngoan xoắn mặt lung tung quăng ngã đổ vật kim ân trên người, trong mắt đau lòng đều phải tràn ra tới. Nàng cẩn thận vòng qua trên mặt đất những cái đó mảnh nhỏ cùng tạp vật bước nhanh chiều kim ân phương hướng đi đến, đi vào kim ân bên người kim chi một phen gắt gao ôm không ngừng dế rủa tức giận mắng kim ân. Nàng an ủi tính xoa kim ân đầu tóc, chấn ăn nói, tiểu ân ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy mụ mụ ta đau lòng, đừng như vậy a. Ngoan điểm, ngươi yên tâm mụ mụ sẽ cho ngươi báo thủ. Mụ mụ nhất định sẽ đem kia hai cái tiện nhân chói đến ngươi trước mặt tùy ý ngươi xử trí. Nhưng là bọn họ hiện tại so với chúng ta lợi hại, mụ mụ yêu cầu một ít thời gian, cho nên tiểu ân từ từ được không? Ngươi từ nhỏ yêu cầu mụ mụ khi nào không có đáp ứng ngươi. Tin tưởng mụ mụ đang ở dùng sức dây rửa kim ân đột nhiên nghe được kim chi kia lời thề son sắc nói. Dãy rùa sức lực chậm rãi nhỏ xuống dưới thậm chí chậm rãi đình chỉ dãy rùa. Kim ân từ kim chi trong lòng ngực mặt ngâng lên tràn đầy nước mắt mặt nhìn kim chi đầy mặt vặn bèo nói, đây là ngươi nói. Ngươi nhất định phải nói được thì làm được. Ta nhất định phải tô duyệt cái kia tiện nhân không chết tử tế được. Nếu ta thống khổ ta muốn nàng so với ta càng thống khổ. Kim chi rũ xuống mi mắt nhìn kim ân kia đã không có một chút phập phồng bộ ngực, trong mắt oán độc cũng theo sát đổ xuống ra tới. Nàng quay đầu âm ngoan trừng mắt nhìn mắt cửa đỡ cái chán Lý Văn Khải. Mới mở miệng lạnh lùng nói, mụ mụ nói đương nhiên là thật sự, ta khi nào đã lửa gạt ngươi. Không chỉ là ta sẽ vì ngươi báo thủ, ngươi cha kế cũng sẽ giống như trước như vậy đứng ở ngươi bên này đi thu thập đôi tiện nhân kia. Yên tâm đi, chúng ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Cho nên hiện tại ngươi trước hảo hảo ngủ một giấc, kế tiếp sự tình giao cho mụ mụ. Ngoan! Nghe lời! được đến chính mình muốn kết quả, Kim Ân cũng không hề cậy mạnh, nàng cũng kiêng không được kia nồng đậm thổi quét mà đến mệt mỏi, hôn mê qua đi. Kim Chi nhìn đến đã hôn mê quá khứ Kim Ân, thật cẩn thận đem chính mình bảo bối Nữ Nhi nhẹ nhàng đặt ở trên giường, sau đó quay đầu mắt lạnh nhìn đứng ở cửa Lý Văn Khải, lạnh lùng nói: Lý Văn Khải, ngươi lại đây, ta có chuyện giao cho ngươi đi làm. Lý Văn Khải nghe được Kim Chi kia không có một tia cảm tình gần như mệnh lệnh ngựa khí. Hắn trong lòng phi thường không cam lòng nhưng là vẫn là nhanh chóng đi qua, đứng ở một bên nghe Kim Chi nói chuyện. Nghe xong Kim Chi nói, Lý Văn Khải ánh mắt lóe lóe, nhìn một bên gắt gao nhìn chầm chầm hắn Kim Chi, sau đó nhanh chóng gật gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ làm tốt. Mà bên này chính vây quanh bàn ăn ăn bữa sáng Tô Duyệt cũng không biết, lại có người lại sau lưng tính cấy nàng, bất quá liền tính biết Tô Duyệt cũng sợ là sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt sở hưu âm hưu quỷ kế đều sẽ không chỗ nào che giấu. Hai ngày này tô duyệt bọn họ cũng không chút nào liệt ngoại không có ra cửa, bất quá tuy rằng vô pháp đi ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ, nhưng là mỗi ngày mọi người đều có ở dùng các loại phương pháp rèn luyện chính mình. Đồng thời mỗi ngày lớn nhất hạn độ hấp thu những cái đó tăng thi động vật tinh hoạch, tuy rằng mọi người còn cũng không có người thăng cấp, nhưng là năng lượng lại là ở một chút một chút gia tăng. Nhanh lên nhanh lên! Căn cứ cửa bên kia đánh nhau rồi. Đánh nhưng lợi hại. Không phải đâu. Là cái gì đội ngũ dám như vậy kiêu ngạo a Cũng dám trực tiếp cùng hóa hạ căn cứ các binh lính đánh lột. Người chơi ta đi. Cái gì đội ngũ? Nói cho người đi, là một người. Có nghe hay không, là một người. Vô nghĩa nhiều như vậy, chạy nhanh lái xe, đi căn cứ cửa chẳng phải sẽ biết sao. Theo sau chính là xe khai đi thanh âm. Nghe được bên ngoài truyền đến những cái đó lớn tiếng nghị luận thành, Tô Duyệt mọi người không khỏi ngẩn đầu nhìn nhau liếc mắt một cái, thế nhưng có người ở căn cứ cửa cùng chính phủ quân đội đánh nhau rồi. Tô Duyệt nhìn mọi người kia lóe sáng đôi mắt, bình tinh túi đầu tiếp tục ăn xong chính mình trước mặt cuối cùng một ngụm đưa sáng, sau đó cầm lấy bên cạnh ước khăn giấy xoa xoa miệng, ở mọi người kia có chút nôn nóng dưới ánh mắt nhàn nhạt mở miệng nói, ăn xong liền đi. Nghe được Tô Duyệt nói, Mọi người bắt đầu nhanh chóng giải quyết bọn họ trước mặt bữa sáng. Này không trách đại gia như vậy phản ứng. Vốn dĩ mọi người đều không phải cái loại này thích ở nhà mặt vẫn luôn ngốc người. Lần này bởi vì bạo tuyết nguyên nhân đã ở trong phòng ngây người hai ba thiên không có bước ra đi qua một bước. Mọi người đã sớm cảm thấy chính mình đều phải múc heo. Hiện tại đột nhiên nghe được như vậy tính bạo sự tình. Tự nhiên muốn đi ra ngoài đi một chút thuận tiện đi xem náo nhiệt. Tô Duyệt bọn họ thu thập xong lúc sau liền lái xe chiều căn cứ cửa đi đến. Ở ly căn cứ cổng lớn còn có điểm khoảng cách thời điểm liền nghe được bên kia tiếng súng cùng ồn ào thanh. Tô Duyệt đám người không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, hơi hơi có chút kinh ngạc thế nhưng đã nổ súng. Xem ra cái kia cái gọi là sấm căn cứ người không phải cái đơn giản nhân vật, ở như vậy nhiều đấu súng hạ còn không có bị đánh chết. Đến nỗi vì cái gì cảm thấy đối phương còn sống. Nếu người đã chết như thế nào còn sẽ tiếp tục vang lên tiếng súng. Theo xe ly căn cứ đại môn càng ngày càng gần, tô duyệt bọn họ rốt cuộc thấy được phía trước kia rậm rạp đám người, xe là không thể khai đi qua. Bởi vì phía trước con đường đã bị một tảng lớn đám người cấp bá chiếm, mà đám người mặt sau còn lại là nơi nơi đều dừng lại xe, vì thế tô duyệt bọn họ đem xe ngừng ở một bên lúc sau, mở cửa xe xuống xe, liền hướng phía trước mặt đám người đi đến. Tô duyệt bọn họ một đường đi tới đem chung quanh những người đó trong miệng nghe được nói liên hệ lên. Tô duyệt bọn họ rốt cuộc hiểu được là chuyện như thế nào. Nguyên lai like hôm nay buổi sáng có cái nam nhân đi vào căn cứ cửa gì đều không nói mặc kệ liền phải chiều trong căn cứ mặt phóng đi. Muốn vào đi trong căn cứ mặt đều là muốn đưa ra giấy chứng nhận, nếu là mới tới đều phải đi xử lý các loại thủ tục. Nhưng là cái này tới người này như bức à, nhân ra chính là không nghe. Không thèm để ý tới chung quanh những người đó, chỉ một cái kính muốn chiều trong căn cứ mặt hướng, những cái đó bọn lính tự nhiên là sẽ không đồng ý, sau đó liền đánh lên, sau đó liền càng ngày càng tới càng nhiều người lại đây vây xem, sau đó kinh động mặt trên, sau đó liền thành hiện tại cái dạng này, sau đó liền không có sau đó. đinh đinh đình! Đừng nổ súng! Còn có người kia, ngươi cũng dừng lại. Ngươi tiến vào căn cứ ngươi trước đăng ký kiểm tra. Ngươi không thể như vậy sông bảo A. Lúc này một cái ăn mặc trung tướng quân trang nam nhân chính cầm một cái loa nhữ chặt mày có chút tức muốn hụt máu đối với giữa sân gian nam nhân kia giống lớn nói. Thanh âm này rơi xuống hạ, chung quanh các binh lính cũng thu hồi bọn họ trong tay xuống ống, mà bị vây công người kia vẫn như cũ hoàn hảo đứng ở trung gian ánh mắt hung ác nham hiểm mà bạo ngược nhìn chung quanh mọi người. Thấy hai bên đều nghe xong xuống dưới, uy nay néo trong tay loa rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra gần nhất đến tổn cùng là chuyện như thế nào a? nay căn cứ kỳ ba như thế nào càng ngày càng nhiều đâu phía trước là cái kia khiến cho toàn bộ căn cứ doanh động tăng thi chiến đội hiện tại lại tới nữa một cái như vậy không thể hiểu được không biết có phải hay không người giống loài thật là làm đến hắn đầu đại phía trước như vậy nhiều đoạt đối với hắn không nghe xạ kích viên đạn nhưng là đối phương vẫn như cũ hảo hảo đứng ở nơi đó cái gì ảnh hưởng đều không có Nghĩ mà nếu là trực tiếp súng máy đánh chết còn hảo, gì sự đều không có. Bất quá này nam nhân lớn lên cũng thật con mẹ nó tuấn mị a, đã chết giống như có chút đáng tiếc. Nhưng là hiện tại chính là đánh không chết hắn, lãng phí sức người sức của còn cái gì hảo đều không có chiếm được, còn làm chung quanh vây quanh này đó dị năng giả người thường nhóm chế rêu ném mặt. Đừng tưởng rằng hắn không có nghe được chung quanh những người đó tự cho là nhỏ giọng nói âm. Tưởng hắn uy nay như thế nào cũng là đường đường trung tướng tứ cấp dị năng giả, điểm này thanh âm như thế nào có thể chạy thoát lỗ thay hắn, hừ, cái gì chính phủ quân đội người vô dụng à, liền một người đều đánh không chết. Thật là tức chết hắn. Uy nay kêu chính mình bình tĩnh lại, hắn thật sâu hít vào một hơi, còn hảo hiện tại đối phương dừng động tác, bằng không vẫn luôn đánh tiếp thật là mất mặt ném về đến nhà, bất quá nếu đối phương không ăn ngạnh vậy chỉ có thể tới mềm. Vi nay thanh hai tiếng giọng nói, sau đó đối với đứng ở trung gian cái kia kinh diễm nam nhân mở miệng nói, cái kia vị này đồng chí A. Ngươi đừng xông vào A. Nếu không ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi có phải hay không có cái gì cấp tốc sự tình A? Xem ta có thể hay không giúp được với vội. Vi nay nói xong lời nói sau liền có chút tha thiết nhìn đứng ở trung gian hơi hơi cao mày vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn hắn nam nhân, nuốt nuốt nước miếng. Cặp kia màu bạc đôi mắt cũng thật có đủ tà môn, bị hắn nhìn không biết như thế nào chính là phi thường có áp lực a. Cái này có được tuyệt sắc tư dung màu bạc con người nam nhân, đúng là ngàn dặm xa xôi tới tìm tô duyệt mặc Ngọc, hắn tâm tỉnh táo bạo nhìn chung quanh vây quanh những người đó, giống như hàn băng dường như thanh âm vang lên. Các người tốt nhất đều đừng ngăn đón ta. Ta muốn tìm giống cái. mặc Ngọc nói nói đến một nửa lại đột nhiên ngừng lại, hắn quét mắt người chung quanh. Cuối cùng không biết như thế nào vẫn là đem liền sắp sửa xuất khẩu tang thi tô duyệt bốn chữ cấp nỗ lực nghẹn trở về. Bất quá này nửa trung ương dừng lại nói, lại làm chung quanh xem náo nhiệt mọi người lôi một chút, Uy nay vẻ mặt rồi dám nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ nam nhân, hảo đi kỳ thật ở hắn trong lòng người nam nhân này càng như là không rõ sinh vật. Người nhà muốn tìm giống cái cũng không cần sốt ruột liền nhắm thẳng này trong căn cứ mà hướng A. Ngươi lạ có bao nhiêu cơ khát nhiều tịch mịch nhiều hư không nhiều lánh mới như vậy cấp bách bức thiết thậm chí là một khắc đều không nghĩ chỉ hoan a. Bất quá mặc ngọc cũng mặc kệ hắn nói cấp chung quanh những người đó tạo thành ảnh hưởng, hắn đột nhiên ngẩng đầu chiều chung quanh tìm tòi, hắn đột nhiên cảm giác được kia chỉ giống cái tang thi hơi thở, xem ra nàng liền dấu ở này nhân loại chung quanh chung. Mà bên này bị mọi người ngăn cản ở phía sau tô duyệt mọi người cũng bị tới gần bọn họ bên người Những cái đó xem náo nhiệt người cấp phát hiện Những người đó nhìn đến tô duyệt bọn họ trong mắt đều hiện lên hương phấn kích động chờ các loại thần sắc Sau đó theo bản năng liền đem chính mình vị trí nhường ra tới Đứng ở bên trong những người đó cảm thấy phía sau nguyên bản chen chúc đám người đang ở di động tới Không khỏi tò mò quay đầu nhìn lại liền thấy được tô duyệt bọn họ Sau đó lại là một trận kinh ngạc cùng kích động, lại chiều hai bên rời đi tự giác cấp tô duyệt bọn họ di ra vị trí tới, theo thứ tự tuần hoàn, phi thường quỷ dị tô duyệt bọn họ trước mặt những người đó đều bắt đầu tự động chiều hai bên tảng ra, ở bên trong lưu ra tới một cái thông đạo ra tới. Tô duyệt nguyên bản nhìn tự động tản ra đám người, nghĩ thầm rốt cuộc có thể nhìn đến cái này như bước sông vào hoa hạ căn cư thậm chí bị quần công mà lông tóc không tổn hao gì người là cái dạng gì. Nếu có thể nói, liền nghĩ cách thu làm mình dùng hảo. Chính là đương Tô Duyệt nghe được từ bên trong truyền đến kia lạnh băng hung ác nham hiểm thanh âm thời điểm, kia chuẩn bị nâng lên bước chân liền đột nhiên dừng lại. Tô Duyệt trong lòng thầm kêu một tiếng không xong liền phải thu hồi bước chân xoay người rời đi thời điểm đã không còn kịp rồi. Cảm giác được giống cái tang thi hơi thở đang ở tìm tòi mục tiêu thời điểm. Mạc Ngọc một chút liền từ kia thấy được thông đạo nơi đó thấy được hắn muốn tìm kiếm mục tiêu đang chuẩn bị muốn thu hồi chân muốn xoay người rời đi. Mạc Ngọc vội vàng vươn ngón tay thon dài chỉ vào tô duyệt phương hướng, thanh âm nôn nóng mà kích động nói, giống cái, không chuẩn chạy, ngươi đứng lại đó cho ta, rốt cuộc bị ta bắt được ngươi, giọng nói rơi xuống cái kia nháy mắt. Mạc Ngọc đã đi tới tô duyệt trước mặt vườn cặp kia mỹ đến kinh người thon dài bàn tay to gắt gao bóp lấy tô duyệt mảnh khảnh cổ, buông ra nàng, duyệt duyệt, duyệt duyệt, chủ nhân, lão đại, không lánh bọn họ ở tô duyệt bị bóp chặt trong nháy mắt ngay lập tức phản ứng lại đây, nhìn tô duyệt kia mảnh khảnh cổ bị nam nhân kia gắt gao bóp chặt trong lòng bàn tay mặt, không lánh bọn họ vừa kinh vừa giận đồng thời, một bên không hẹn mà cùng chiều chiều Mạc Ngọc trên người tiếp đón qua đi. Một bên vươn tay muốn từ Mạc Ngọc trong tay đoạt lấy Tô Duyệt. Chính là Mạc Ngọc ở bọn họ còn không có gần người thời điểm liền bóp Tô Duyệt đột nhiên trong nháy mắt từ bọn họ trước mặt tới rồi mấy mét ở ngoài. Mạc Ngọc màu bạc con ngươi hung ác nham hiểm nhìn chầm chằm Tô Duyệt gần trong gang tức thuần tịnh khuôn mặt nhỏ. Hơi hơi cúi đầu để sắt vào Tô Duyệt gương mặt thật sâu ngửi một ngụm Tô Duyệt trên người lanh hương. Thanh âm ái mũi nói, chúng ta lại gặp mặt. Không ba ba cưỡng hôn ta đi. Tô Duyệt không có xem bóp chính mình cổ để sắt vào chính mình ngự khí ái mội nam nhân, nàng tầm mắt dừng ở đối diện xong tới khúc lánh bọn họ trên người, nhìn bọn họ nôn nóng lo lắng thần sắc, Tô Duyệt vội vàng mở miệng ngăn cản bọn họ công kích. Ta sẽ không có việc gì. Mọi người đều đừng xúc động. Tô Duyệt nói xong cho mọi người một cái trấn an ánh mắt, thuận tiện so cái thủ thế. Khúc lánh bọn họ nghe xong Tô Duyệt nói, cũng tiếp thu tới rồi Tô Duyệt tám chỉ. Nghĩ đến Tô Duyệt có thể tùy thời tiến vào trong không gian mặt, mọi người kia khẩn trương hoảng loạn tâm tình hơi chút bình phục một chút. Nhưng là liền tính là biết Tô Duyệt sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là nhìn đến Tô Duyệt kia mảnh khảnh cổ bị cái kia thần sắc hung ác nham hiểm nam nhân véo ở trong tay, bọn họ nhìn vẫn là không tự chủ được lo lắng cùng phẫn nộ. Bất quá khúc lánh bọn họ vẫn là đứng ở khoảng cách Tô Duyệt cùng mặc ngọc bọn họ hai cái vài bước xa khoảng cách, đồng thời mọi người trong tay đều vận chuyển năng lượng. Để tùy thời có thể ra tay công kích đối phương giải cứu tô duyệt Mạc Ngọc thấy trong tay bóp giống cái tang thi thế Nhưng cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái Thậm chí nghe được hắn cùng nàng nói chuyện cũng bất hòa hắn chào hỏi Ngược lại chỉ đem nàng tầm mắt đều dừng ở đối diện đám kia nhân loại trên người Mạc Ngọc hung ác nham hiểm con người hơi hơi có chút ám trầm Đang muốn thu hồi ánh mắt thời điểm Đột nhiên Mạc Ngọc tầm mắt một đốn Liền thẳng tóc dừng ở khúc lánh trên người Trực tiếp làm lơ rớt khúc lánh kia thị huyết bạo ngược thần sắc Mặc Ngọc hơi hơi cau mày nhẹ nhàng di một tiếng, sau đó hừ lạnh một tiếng, nhìn khúc lánh ánh mắt lạnh băng đến xương. Nơi này thế nhưng còn có một con giống được tang thi, nên sẽ không này chỉ giống được tang thi cùng trong tay hắn này chỉ giống cái là một đôi đi. Nghĩ đến này khả năng Mặc Ngọc hung ác nham hiểm màu bạc con người bên trong tất cả đều là sát ý cùng chính hắn cũng không biết không cam lòng cùng ghen ghét. Hắn hơi hơi gục đầu xuống nhìn bị chính mình bóp chặt giống cái, phát hiện nàng tầm mắt vẫn như cũ rừng ở kia chỉ giống được tăng thi trên người, mặc ngọc liền táo bạo. Mặc ngọc táo bạo thực không cao hứng, kia bóp tô duyệt cổ tay liền không tự giác càng thêm dùng sức, tô duyệt cảm nhận được cổ nơi đó càng thêm dùng sức lực độ, có chút vô ngữ mắt trợn trắng. Tô duyệt gian nan quay đầu vẻ mặt phiền chán nhìn hung ác nham hiểm gắt gao nhìn chầm chầm nàng này chỉ nam tăng thi. Ngữ khí lạnh băng khẩu khí không thế nào tốt mở miệng nói, nói ngươi trên tay kính có thể nhỏ một chút không. Cũng trách không được tô duyệt khẩu khí không tốt, sắc mặt phiền chán tô duyệt tổng cộng cùng nàng sau lưng cái này. Nam tang Thi gặp qua hai lần mặt, mà hai lần gặp mặt đều là bị đối phương cấp bóp chặt cổ vượt qua, ai đều không có bị người khác véo cổ hăng mê. Mặc ngọc tự nhiên là đem tô duyệt kia phiền chán thần sắc thu vào đáy mắt, tô duyệt kia lạnh như băng lời nói cũng tự nhiên không có sai quá. Nếu phía trước không có đối lập hắn nhưng thật ra cảm thấy không có gì, rốt cuộc bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, đối phương liền đối hắn lạnh như băng. Nhưng là hiện tại có đối lập liền bất đồng, Mạc Ngọc nghĩ đến Tô Duyệt đối đại hắn là lạnh băng phiền chán, mà đối đại đối diện những nhân loại này cùng Nam Tăng Thi thời điểm sắc thật ấm áp lo lắng, nghĩ đến đây Mạc Ngọc cả người đều khó chịu. Mạc Ngọc lạnh lùng quét mắt Tô Duyệt, ngự khi đồng dạng không tốt đáp lại nói, ai làm ngươi làm lơ ta nói chuyện. Đây là ngươi làm lơ ta kết cục. Còn có không chuẩn dùng như vậy thái độ nói chuyện, bằng không ta lập tức liền cắn chết ngươi. Nghe được Mạc Ngọc nói, Tô Duyệt trong lòng thật là lại bất đắc dĩ lại bốc hỏa, nàng thật là hận không thể lập tức muốn kệ ra hắn đầu xem hắn đầu cấu tạo là bộ dáng gì. Cảm nhận được trên cổ mặt không thoải mái, Tô Duyệt nhíu như mày, tính tình cũng lên đây, đổ hập xuống liền chiều Mạc Ngọc mở miệng nạ pháo. Nị ma, ngươi lại không phải ta thân nhân cũng không phải ta đồng bạn. Ngươi là tới giết ta, còn muốn ta đối với ngươi thái độ hảo. Ngươi có tật xấu đi ngươi. Nếu không đến lượt ta tới véo ngươi, xem ngươi có thể hay không đối với ta cười ra tới. Tô Duyệt nói xong đều lười đến xem mặt ngọc trên mặt biểu tình, nàng rũ xuống mi mắt, nỗi lòng vừa động. Cái này nam tang thi lần trước bị nàng bị thương không chỉ có khôi phục lại đây thậm chí cấp bậc so nàng còn muốn cao. Ở hắn trước mặt nàng căn bản là phản kháng không được. Nghĩ đến đây tô duyệt liền có chút vô lực, mỗi lần một gặp được này chỉ nam tang thi nàng liền đặc biệt vô lực. Nàng nhưng thật ra không sợ nàng sẽ bị đối phương giết chết, cùng lắm thì cuối cùng kia một khắc nàng trực tiếp đi vào trong không gian mặt thì tốt rồi. Chỉ là nói vậy, nàng không gian liền phải bị bại lộ ở mọi người ánh mắt dưới, nàng cũng không có chuẩn bị vĩnh viễn giấu giếm nàng có không gian sự tình, nhưng là hiện tại lại không phải công khai thời điểm. Nhưng là tô duyệt phi thường nghĩ hoặc nay chỉ nam tang thi cấp bậc như thế nào thăng cấp nhanh như vậy. Không biết nó có phải hay không có cái gì thăng cấp nhanh trong bí mật đâu. Mạc Ngọc đột nhiên bị Tô Duyệt tức giận mắng một câu. Không khỏi có chút ngây ngời. Phản ứng lại đây lúc sau Mạc Ngọc đang muốn muốn phát tác. Tô Duyệt buông xuống đầu hơi hơi chu đỏ thám cánh môi liền đống nhiên đâm vào Mạc Ngọc cặp kia hung ác nham hiểm màu bạc con người bên trong. Chỉ là trong nháy mắt Mạc Ngọc liền cảm giác được chính mình đột nhiên có chút miệng khô lưỡi khô. Trong lòng cũng giống như bị cái gì nhẹ nhàng phất quá giống nhau có một loại ngứa đặc biệt cảm giác. Trung quanh những cái đó bị đột nhiên phát sinh trạng hướng làm cho có chút ngây người mọi người cũng phản ứng lại đây. Nhìn giữa sân gian kia tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, không khỏi phi thường tò mò. Mọi người đều ở phòng đoán cái này kỳ quái nam nhân cùng tang thi chiến đội mỹ nữ đội trưởng Tô Duyệt có cái gì không thể cho ai biết liên quan cùng bí mật. Dường như cái này kỳ quái nam nhân là cố ý tới tìm Tô Duyệt giống nhau. Chẳng lẽ Tô Duyệt chính là hắn trong miệng muốn tìm cái kia giống cái? Bất quá vì cái gì tìm được rồi nàng, cố tình muốn bóp nàng đâu? Đột nhiên nhìn đến khúc lánh những người đó, mọi người ánh mắt lập tức liền có chút bất quái, chẳng lẽ là mấy nam tranh một nữ tiết ngủ? Mặc kệ mọi người như thế nào tưởng, bên này rằng có mặc Ngọc cùng Tô Duyệt hai cái đối với chung quanh những cái đó ánh mắt đều có chút bực bội. Đột nhiên Tô Duyệt cảm giác được trên cổ kia hơi chút có chút tùng lực đạo, buông xuống đôi mắt lóe lóe. Tô Duyệt ngẩng đầu đang muốn muốn nói lời nói, liền phát hiện Mạc Ngọc vẫn luôn gắt gao nhìn chầm chằm nàng. Môi, nhìn hắn trong mắt hiện lên kia một mặt lửa nóng, Tô Duyệt một đốn, trong đầu mặt nhanh chóng xoay lên. Nơi này quá nhiều nhân loại, nếu không chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương ngươi lại giết ta, ngươi xem coi thế nào. Tô Duyệt nói âm rơi xuống, Mạc Ngọc liền không rên một tiếng đem Tô Duyệt hướng chính mình lạnh băng trong ngực mặt vùng, sau đó gắt gao ôm Tô Duyệt eo thon. Một cái lên xuống liền nháy mắt xuất hiện ở mấy chục mét có hơn, nhanh chóng lướt qua căn cứ đại môn, liền biến mất ở mọi người trước mặt. Chủ nhân. Duyệt duyệt. Lao đại. Chờ khúc lánh bọn họ tiến lên thời điểm, mặc ngọc cùng tô duyệt hai cái thân ảnh sớm đã không có tung tích ảnh. Việt trạch vội vàng kéo liền phải lao ra đi khúc lánh, làm lơ khúc lánh kia muốn giết người ánh mắt, lạnh lùng nói. Duyệt duyệt kêu chúng ta lưu lại không cần theo sau, chúng ta liền nghe nàng đi. Chúng ta căn bản là không phải nam nhân kia đối thủ, nếu chúng ta đi ngược lại làm duyệt duyệt phóng không khai tay chân, nếu nam nhân kia dùng chúng ta tới uy hiếp duyệt duyệt, duyệt như vậy hậu quả càng không tốt. Hơn nữa nam nhân kia là sẽ không giết duyệt duyệt. Muốn sát đã sớm trực tiếp vặn gãy duyệt duyệt cổ, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ lãng phí như vậy nhiều thời gian sau. Ngươi hẳn là xem so với ta rõ ràng. Việc trạch nói xong liền buông ra khúc lánh cánh tay. Hắn biết khúc lánh minh bạch nên làm như thế nào. Vừa mới nam nhân kia không chỉ có sẽ không thương tổn Duyệt Duyệt, ngược lại nói không chừng phải bị Duyệt Duyệt cấp hố. Nam nhân kia nhìn Duyệt Duyệt ánh mắt cùng thần sắc hắn sao có thể nhìn lầm. Có lẽ không lâu lúc sau trong đội ngũ sợ là lại muốn thêm một cái nhân viên, chỉ là không biết Duyệt Duyệt đối hắn là cái gì thái độ. Khúc lánh dối tay xoa xoa bị Việt trạch lôi kéo nhăn quần áo, trong mắt hiện lên màu đỏ tươi quan mang. Nghĩ đến nam nhân kia cường đại cùng tô duyệt bị hắn ôm vào trong ngực cảnh tượng, khúc lánh tâm tình liền bạo ngược không thôi. Bất quá thực mau khúc lánh liền ngẩn đầu khôi phục mặt vô biểu tình, hắn lôi kéo việt trạch tới rồi một bên, không biết nhỏ rộng ở thảo luận cái gì, còn thần thần bí bí không cần tô lão mẹ bọn họ qua đi nghe. Mà bên này mặc ngọc vẫn luôn mang theo tô duyệt chiều tô duyệt trong miệng kia cái gọi là an tĩnh địa phương bay nhanh mà đi, kia tốc độ thật là phi. Tô Duyệt bị Mặc Ngọc gắt gao ôm vào trong ngực, mặt đều thấy không rõ chung quanh hoàn cảnh, không cần tưởng cũng biết nàng hiện tại đã ly Hoa Hạ căn cứ rất xa, Tô Duyệt trong lòng dùng mình cái này, làm tang thi sẽ không muốn đem nàng mang ly thủ đô đi. Nghĩ đến đây Tô Duyệt vội vàng ra tiếng nói, "Uy, ta nói ngươi đủ rồi. Chạy nhanh dừng lại đừng chạy." Chính ôm Tô Duyệt chạy như bay Mặc Ngọc nghe được Tô Duyệt thanh âm, vội vàng ngừng lại. Lúc này Mặc Ngọc kia bóp Tô Duyệt cổ tay đã sớm sửa vì ôm Tô Duyệt mảnh khảnh vòng eo. Tô Duyệt đã suy đoán đến đối phương hẳn là sẽ không thật sự giết nàng, vì thế phi thường bình tĩnh từ trong không gian mặt lấy ra một phen cây lược gỗ đem thổi loạn tóc dài sửa sang lại một chút. Mà Mặc Ngọc cứ như vậy ôm Tô Duyệt, ngơ ngác nhìn Tô Duyệt ở hắn trước mặt trang điểm, nhìn kia cây lược gỗ nhẹ nhàng xẹt qua Tô Duyệt kia đầu đen bóng nhu thuận sợi tóc. Mạc Ngọc tựa si ngốc giống nhau vươn tay vướt vẹ ở Tô Duyệt tóc đen mặt trên. Tô Duyệt cảm nhận được ở nàng trên tóc mặt sờ tới sờ lui bàn tay, ánh mắt lạnh lùng, vươn tay dùng sức chụp ở Mạc Ngọc mu bàn tay thượng, phát ra bang một tiếng giòn vang, có thể nghĩ Tô Duyệt xuống tay nhưng không có một kia lưu tình. Mạc Ngọc túi đầu nhìn chính mình bị vô rứt tay, lại quay đầu nhìn xem Tô Duyệt kia nhu thuận tóc đen. Rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình thế nhưng bị trước mắt này chỉ giống cái tang thi cấp ghét bỏ lại còn có bị đánh. Còn không đợi Mạc Ngọc phát hỏa, hắn một khắc chỉ ôm Tô Duyệt tay bị lại lần nữa bị Tô Duyệt cấp chủ bay. Tô Duyệt đang muốn phải rời khỏi Mạc Ngọc ôm ấp thời điểm, cổ lại lần nữa bị Mạc Ngọc cấp bắt được. Buông ra! Lại không buông ra ta tựa như lần trước giống nhau cầm đào thọc ngươi. Tô Duyệt ngẩng đầu lạnh lùng chừng mắt Mạc Ngọc lạnh lùng nói, nị mạ lại véo nàng cổ. Mạc Ngọc kỳ thật thứ quan uổng, hắn chỉ là thấy Tô Duyệt muốn chạy trốn khai, theo bản năng liền làm cái này động tác, chờ đem Tô Duyệt bóp lấy lúc sau hắn mới phản ứng lại đây. Đột nhiên nghe được Tô Duyệt nói, Mạc Ngọc nhíu như mày, tầm mắt lại lần nữa dừng ở Tô Duyệt kia hơi hơi chu môi đỏ, sau đó có chút nghi hoặc mở miệng nói, không đúng. Lần trước ngươi ở thọc ta phía trước, là trước cưỡng hôn ta. Cho nên hiện tại bước đi là ta một cái không có chú ý bị ngươi cấp cưỡng hôn. Đến đây đi. Mạc Ngọc nói xong liền hơi hơi híp mắt nhìn Tô Duyệt kêu bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi mở ra đỏ thắm cánh ngôi, nhìn bên trong nhọn nhọn đầu lưỡi nhỏ, Mạc Ngọc đột nhiên cảm thấy cả người đều không thích hợp. Tô Duyệt lúc này nhìn Mạc Ngọc ánh mắt giống như là đang xem một cái ngu ngốc giống nhau, căn bản là lười đến Mạc Ngọc trong miệng nói, nàng chỉ là thần sắc lạnh băng nhìn bóp nàng cổ bàn tay. Chỉ cần nàng một túi đầu một trương miệng nàng liền có thể lại lần nữa cắn được đối phương kia bạch có chút trong suốt thủ đoạn, sau đó giống lần trước giống nhau hút đối phương ngó vì nàng chính mình sử dụng. Đương nhiên Tô Duyệt ở như vậy tưởng thời điểm, thân thể của nàng cũng đã tùy theo thực hành nàng trong lòng những cái đó ý tưởng. Tô Duyệt trực tiếp túi đầu hé miệng lộ ra dấu ở trong miệng mặt ngắn ngủn bén nhọn răng nanh, tốc độ bay nhanh một ngụm liền cắn ở mặt ngọc trên cổ tay. Bén nhọn răng nanh dễ dàng đã đột phá mặc ngọc trên cổ tay làn da, trực tiếp lâm vào da thịt bên trong, tìm đúng thủ đoạn bên trong mạch máu lúc sau môi liền trực tiếp bắt đầu dùng sức hút dẫn. Tuy rằng tô duyệt đối với uống tang thi huyết chuyện này còn có điểm không thói quen, bất quá cũng may này huyết hương vị cũng không như những cái đó bình thường tang thi màu đen máu giống nhau thanh hôi. Không chỉ có không có mặt khác thanh hôi hương vị còn có một loại nhàn nhạt vị ngọt, hơn nữa cái này máu thật là phi thường không tồi đổ bổ. Bằng không Tô Duyệt thật đúng là hạ không được khẩu. Mà đương sự chi nhất mặc Ngọc túi đầu nhìn Tô Duyệt buông xuống đầu đỏ thám cánh môi chính không ngừng hút dẫn trong thân thể hắn máu, đột nhiên có loại nói không nên lời cảm giác. Một loại tê dại mà xa lạ tình tố không ngừng ở thân thể hắn trong lòng máu bên trong nảy sinh, nhưng là hắn lại trong lúc nhất thời không hiểu được cái loại này kỳ quái cảm giác đến tuột cùng là cái gì. Vì thế tình huống hiện tại là Tô Duyệt cùng mặc Ngọc hai cái gắt gao hái mỗi ôm ở bên nhau. Chỉ là kia động tác lại là một chút ái muội cảm giác cũng không có. Mạc Ngọc gắt gao bóp tô duyệt cổ, mà bị bóp cổ tô duyệt còn lại là gắt gao cắn Mạc Ngọc thủ đoạn không chút nào nhu nhược hút miêu tả ngọc máu. Nói tóm lại vẫn là tô duyệt thắng lợi, bởi vì nàng cái gì cũng không có tổn thất. Tô duyệt chỉ là bị Mạc Ngọc kháp vài cái cổ, nhưng là Mạc Ngọc cũng không có xúc phạm tới nàng, mà nàng không chỉ có thành công phản công còn không ngừng hút miêu tả ngọc máu. Xem ra Mạc Ngọc lần này lại muốn dưỡng rất lâu thương mới có thể khôi phục Ai? Đang ở hút miêu tả ngọc máu tô duyệt, cả người căng chặt, tùy thời chuẩn bị địa ngục Mạc Ngọc công kích, bất quá nào tưởng Mạc Ngọc thế nhưng không có phản ứng. Cảm thấy có chút kỳ quái tô duyệt nâng lên mi mắt vừa thấy, liền thấy Mạc Ngọc lúc này chính ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng cũng không núp đích. Hán thanh lánh mày bởi vì nghi hoặc mà hơi hơi nhăn. Nhưng thật ra thiếu một tia lạnh băng nhiều một tia thuộc về nhân loại cảm xúc. Cặp kia luôn là lộ ra hung ác nham hiểm âm lãnh màu bạc con người. Lúc này thế nhưng thanh triệt không có một tia tạp chất, lộ ra nhàn nhạt hơi nước. Thế nhưng mị đến kinh tâm, làm tô duyệt tâm không khỏi một giận mình. Tô duyệt vội vàng buông ra mặc ngọc thủ đoạn, thuận tiện kéo ra mặc ngọc bởi vì tự hỏi vấn đề mà đã sớm thả lỏng bóp nàng cổ bàn tay. Nháy mắt rời đi mặc ngọc trong không chế, đứng cách mặc ngọc vài bước xa khoảng cách cảm giác được môi bên ngoài nhuận nhuận cảm giác tô duyệt biết đó là mặc ngọc máu vì thế tô duyệt vươn nhọn nhọn phấn nộn đầu lưỡi chậm rãi liếm láp lây dính máu cánh môi mà mặc ngọc phát hiện tô duyệt thoát đi hắn ôm ấp, ngẩng đầu đột nhiên liền thấy được như vậy một màn nhọn nhọn phấn nộn đầu lưỡi nhỏ nhẹ nhàng sẹt qua bị màu đen bạc huyết nhuộm dần có chút mỹ diễm cánh môi sau đó kia mê người đầu lưỡi nhỏ lại đáng yêu rụt trở về kia lây dính liếm lấp cắn nuốt máu là của hắn Mạc Ngọc đột nhiên cảm thấy cái loại cảm giác này thực kỳ diệu thực phức tạp hắn ở trong thân thể quan trọng nhất máu bị đối phương hút kia máu từ kia mềm mại cánh ngôi tiểu xảo đầu lưới sau đó tiến vào đối phương ở trong thân thể thẩm nhập nàng trong cốt lục cuối cùng cùng nàng dung hợp ở bên nhau cái loại cảm giác này phức tạp hắn không cách nào hình dung ra tới nhưng là hắn biết đứng ở trước mặt hắn cái này tăng thi đối với hắn tới nói không chỉ là vẫn luôn giống cái tăng thi hắn máu thành nàng một bộ phận liền dường như hắn cũng trở thành nàng một bộ phận, cái loại cảm giác này mỹ diệu lại thỏa mãn. Hắn vô pháp giải thích vô pháp kể ra hắn thậm chí làm không rõ vì cái gì, nhưng là hắn biết, hắn rốt cuộc vô pháp đối diện trước này chỉ tang thi xuống tay. Kỳ thật có lẽ trên thế giới này thêm một cái cùng chính mình giống nhau đặc thù đồng loại cũng không phải cái gì chuyện xấu, có nàng bồi chính mình đạp biến này hoang vắng thế giới cũng không tồi. Mặc ngọc tính tình cũng không phải cái gì do dự không quyết đoán cái loại này, Nếu rõ ràng minh bạch chính mình ý nguyện lúc sau, tự nhiên liền sẽ lập tức đi thực hành đi cải thiện. Mặc Ngọc ngẩng đầu màu bạc con người gắt gao nhìn chầm chầm tô duyệt, sau đó có chút khẩn trương cầm hắn bàn tay, đầu lười ở trong miệng mặt đánh mấy cái chuyển, cuối cùng rốt cuộc vẫn là nói ra hiện tại hắn nhất tưởng lời nói. Theo ta đi đi, cùng ta ở bên nhau. Mặc Ngọc nói ôm rơi xuống, tô duyệt nào nào sau đó có chút không thể tin tưởng ngẩn đầu nhìn Mặc Ngọc. Nhìn đối phương trong ánh mắt kia nghiêm túc mà chờ mong thần sắc, Tô Duyệt có chút sở không được manh mối. Nàng đánh hắn, hút hắn huyết, hắn không nên là hẳn là sinh khí táo bạo hận không thể bóp chết nàng mới là sao. Chính là hiện tại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là nàng cắn hắn phương thức không đúng? Vẫn là hắn thật sự có chịu ngược khuynh hướng. Bất quá mặc kệ như thế nào Tô Duyệt tự nhiên là sẽ không đáp ứng mặc Ngọc yêu cầu. Không nói đến nàng cùng hắn chi gian trừ bỏ bọn họ hai cái đều là tang thi ở ngoài, chính là chỉ có quá hai lần không thoải mái gặp mặt. Đương nhiên liền tính bọn họ phía trước quan hệ phi thường hữu hảo, nàng cũng không có khả năng cùng hắn cùng nhau đi. Nàng có nàng thân nhân nàng đồng bạn nàng không phải một người, cho nên tô duyệt cho hắn đáp án chỉ có cự tuyệt. Nhưng là tô duyệt có thể cảm nhận được đối phương kia phân thiệt tình cùng nghiêm túc, nàng lẳng lặng nhìn mặc ngọc kia nghiêm túc thân sắc, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Ngựa khí cũng đã không có phía trước lạnh băng, hơi chút mang theo nhẹ nhẹ độ ấm. Mặc kệ như thế nào nói đều là chính mình đồng loại, tuy rằng ngay từ đầu đại gia là đối lập, nhưng là tô duyệt cảm thấy đối phương cũng không có thật sự giống chính hắn trong miệng như vậy muốn giết nàng, bằng không thế nào nàng cũng không có khả năng không có chịu một chút thương. Ngược lại là nàng cưỡng hôn đối phương lúc sau còn không phúc hậu cắm hắn một đau, cuối cùng thậm chí còn uống lên hắn huyết. Nói tóm lại vẫn là nàng chiếm tiện nghi đối phương an mệt. Hơn nữa nàng phi thường minh bạch cái loại cảm giác này, cái loại này trong thiên địa chỉ có chính mình là cùng người khác không giống nhau, cái loại này cô tịch cảm giác. Ta có thân nhân có đồng bạn, bọn họ đều yêu cầu ta, ta cũng yêu cầu bọn họ. Cho nên ta không thể cùng người đi. Tô Duyệt nói âm rơi xuống mặt ngọc giữa mày liền hơi hơi nhíu lại, màu bạc con ngươi bên trong hiện lên một mạt mất mát. Nếu là phía trước chưa từng có nghĩ tới có một cái đồng loại bồi chính mình, nhưng thật ra không thế nào cảm thấy cô đơn, nhưng là đương trong đầu mặt có cái này ý tưởng lúc sau, lại tưởng tượng đến muốn chính mình một cái vẫn luôn sinh hoạt đi xuống, lại đột nhiên có một loại sợ hãi cùng chống lại tâm tình. Vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Ngọc phản ứng tô duyệt, tự nhiên không có sai quá cái gì ý tưởng đều biểu hiện ở trên mặt Mạc Ngọc thần sắc, nhìn hắn kia mất mát cùng trong nháy mắt yêu đất. Tô Duyệt đột nhiên liền có điểm đau lòng cùng mềm lòng. Đau lòng cùng mềm lòng. Đột nhiên phản ứng lại đây chính mình lãnh đạm cảm xúc bởi vì đối phương mà sinh ra biến hóa. Tô Duyệt trong lòng không khỏi dùng mình. Nàng đột nhiên phát hiện cái này nam tang thi đối với nàng ảnh hưởng thật sự quá lớn. Ở nhận thức bên người khúc lãnh cùng việt trạch thời điểm, nàng nhưng cho tới bây giờ không có như vậy mềm lòng cùng đau lòng. Khúc lãnh cùng việt trạch có thể ảnh hưởng đến nàng cảm xúc thời điểm là bọn họ ở bên nhau ở chung hồi lâu mới có. Nhưng là cái này chẳng qua là từng có hai lần không thoải mái giao thoa nam tăng thi, lại làm nàng có như vậy mãnh liệt cảm xúc, đây là vì cái gì? Tô Duyệt luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào, chính là mỗi lần phải bắt được cái kia điểm, cái kia điểm liền biến mất. Suy nghĩ vài lần đều tưởng không rõ là vì cái gì, Tô Duyệt cũng lười đến lại đi tưởng trực tiếp ném tới rồi một bên, thấy mặc ngọc đầy mặt thất vọng đứng ở nàng trước mặt. Cặp kêu Mỹ lệ màu bạc con ngươi đột nhiên mất đi sáng giỏi, Tô Duyệt con người loẻ loẻ. Nàng nâng lên bước chân chiều Mạc Ngọc đi qua, đi vào Mạc Ngọc trước mặt, Tô Duyệt gợi lên một cái cười nhạt. Sau đó đối với Mạc Ngọc vươn tay, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi, cùng chúng ta sinh hoạt ở bên nhau. Mạc Ngọc không trả lời ngay Tô Duyệt nói, hắn buông xuống đầu nhìn Tô Duyệt rôi đến trước mặt hắn nho nhỏ trắng non bàn tay, cách vài giây lúc sau. Mạc Ngọc mới ngẩn đầu khôi phục hắn nguyên lai lạnh băng thần sắc, bất quá lại là thiếu kia một mạt hung ác nham hiểm. Hắn thật sâu nhìn chầm chầm tô duyệt mặt nhìn hồi lâu, sau đó mới nhàn nhạt nói, ta không đi. Ta không thích cùng nhân loại sinh hoạt ở bên nhau. Không biết như thế nào, nghe được Mạc Ngọc cự tuyệt nói, tô duyệt trong lòng không tự giác dâng lên một mạt thất vọng, nàng nhấp nhấp còn tàn lưu miêu tả ngọc máu tanh ngọt hương vị. Sau đó đối với Mạc Ngọc gật gật đầu nói, vậy được rồi. Ta đây đi trở về. Tô Duyệt nói xong nhìn ánh mắt sắc lãnh đạm Mạc Ngọc, sau đó lưu loát xoay người rời đi, nàng thân nhân cùng đồng bạn còn ở hoa hạ căn cứ lo lắng nôn nóng chờ nàng. Nhìn Tô Duyệt trực tiếp xoay người rời đi, Mạc Ngọc tay không tự giác giật giật, nhưng là cuối cùng bị Mạc Ngọc ức chê ở, nhìn Tô Duyệt kia không chút do dự rời đi bóng dáng, Mạc Ngọc gắt gao nhấp môi, cầm nắm tay, rời đi tầm mắt không đi xem cách hắn càng ngày càng xa Tô Duyệt Liên ở Tô Duyệt muốn biến mất ở Mạc Ngọc trước mắt thời điểm, Mạc Ngọc đột nhiên quay đầu, màu bạc con ngươi nôn nóng nhìn chằm chằm Tô Duyệt chỉ còn một chút thân ảnh. Tô Duyệt, chính hướng hoa hạ căn cứ chạy như bay mà đi, Tô Duyệt nghe được sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, thân hình đột nhiên một đốn, nàng xoay người lẳng lặng nhìn nơi xa nôn nóng nhìn chính mình Mạc Ngọc, không có mở miệng. Mạc Ngọc thấy Tô Duyệt dừng lại động tác xoay người lẳng lặng nhìn hắn không nói lời nào, không khỏi có chút tức giận. Đợi vài giây thấy Tô Duyệt vẫn là không nói lời nào, Mạc Ngọc tức giận rời đi tầm mắt, sau đó ngự khí lạnh băng mở miệng nói, ta chỉ là nói cho ngươi, về sau ta sẽ không lại giết ngươi, cũng sẽ không lại véo ngươi. Còn có ta kêu Mạc Ngọc, hảo, ta đã biết, ta đây đi rồi. Tô Duyệt nhàn nhạt trở về một câu liền xoay người tiếp tục chạy như bay mà đi, chỉ là ở quay người lại trong nháy mắt kia, trên mặt lạnh băng đã không có. Thay thế nhàn nhạt tươi cười. Nghe được Tô Duyệt nói, Mạc Ngọc thật là thiếu chút nữa hộp máu, cứ như vậy phản ứng. Đã biết. Ta đi rồi. Ngươi biết cái cái gì. Ngươi biết liền sẽ không nói như vậy. Thật là không hiểu phong tình giống cái. Liên ở Mạc Ngọc buồn bực không thôi thời điểm, Tô Duyệt kia sung sướng thanh em đột nhiên liền từ nơi xa chuyển đến. Mạc Ngọc. Ngươi nghĩ kỹ liền tới tìm ta. Ta sẽ ở hoa hạ căn cứ chờ ngươi. Nghe được nơi xa truyền đến lời nói, Mạc Ngọc nhìn đã nhìn không tới Tô Duyệt thân ảnh phía trước, hơi hơi cong cong khỏe miệng, cả người trong nháy mắt giống như băng tuyết hỏa tan chỉ còn lại có ấm dương ấm áp. Tô Duyệt một đôi đen nhánh như mực con ngươi nhìn nơi xa kia một mảnh màu trắng băng thiên tuyết địa, hơi hơi mị mị, nàng tin tưởng nàng còn sẽ cùng cái này Mạc Ngọc gặp mặt, bởi vì nàng biết hắn nhất định sẽ lại đến tìm nàng. Đột nhiên Tô Duyệt chạy như bay liền cảm giác chính mình một chút bay lên. Mà thân thể lại lần nữa bị ủng vào một cái lạnh băng mà rộng lớn trong ngực mặt. Tô Duyệt có chút kinh ngạc quay đầu nhìn từ phía sau ôm nàng người, bất chính là đã cùng nàng ly rất xa Mạc Ngọc sao. Hắn đây là... Đuổi theo. Chuẩn bị cùng nàng cùng nhau trở về. Mạc Ngọc một túi đầu liền nhìn đến Tô Duyệt kia kinh ngạc thần sắc, không khỏi đối với Tô Duyệt nhạt nhóc cười. Vương tay đem Tô Duyệt tóc dài nhẹ nhàng bắt đến hắn cùng Tô Duyệt thân thể phía trước thật cẩn thận phóng làm cho chung quanh phong tuyết vô pháp thổi loạn chúng nó. Sửa sang lại hảo Tô Duyệt đầu tóc lúc sau, Mạc Ngọc một tay ôm Tô Duyệt bả vai một tay đặt ở Tô Duyệt đầu gối cong chỗ, hơi hơi một cái dùng sức, Tô Duyệt đã bị Mạc Ngọc công chúa ôm ôm ở trong lòng ngực mặt. Mà Tô Duyệt lúc này đã bị Mạc Ngọc hành vi cùng trên mặt hắn kia thanh lánh miệng cười cấp mê hoặc ngơ ngẩn. Mạc Ngọc một túi đầu liền nhìn đến Tô Duyệt ngốc ngốc nhìn hắn, lúc này Tô Duyệt thiếu phía trước lạnh nhặt cùng lý trí, nhiều một phần tiểu nữ nhân ngốc manh. Như vậy Tô Duyệt làm Mạc Ngọc trên mặt tươi cười lại thơm một ít, kia bởi vì vui sướng mà hơi hơi nheo lại màu bạc con ngươi đổ xuống ra quan hoa, làm Tô Duyệt lại lần nữa xem ngây người. Mạc Ngọc đối với chính mình đối Tô Duyệt tạo thành ảnh hưởng phi thường vừa lòng, hắn nhẹ nhàng đem Tô Duyệt đầu đỡ lấy rửa vào trong lòng ngực hắn mặt. Xúc lên áo gió che đậy tô duyệt mặt, đem sở hưu phong tuyết đều ngăn cản ở bên ngoài lúc sau, mới nhanh chóng vận khí năng lượng chiếu hoa hạ căn cứ bay đi. bị Mặc Ngọc cẩn thận ôm vào trong ngực tô duyệt lúc này rốt cuộc hồi qua thần tới, nghĩ đến phía trước nàng thế nhưng nhìn Mặc Ngọc thế nhưng xem ngây người, nghĩ đến chính mình ngốc dạng bị Mặc Ngọc chút nào không lầm thu vào đáy mắt, tuy là tâm tính lãnh đạm tô duyệt đều có chút mặt nhiệt. tô duyệt ngẩng đầu nhìn phía trên Mặc Ngọc độ cung hoàn mỹ hằng dưới. Không khỏi hơi hơi cong cong khỏe miệng, hắn vẫn là đuổi theo, so nàng trong tưởng tượng thời gian sớm quá nhiều, nàng cho rằng hắn ít nhất muốn suy xét vài thiên tài sẽ tìm đến nàng. Nghĩ đến Mạc Ngọc vừa mới chi kỷ hành động, Tô Duyệt trong lòng không khỏi ấm áp. nàng tìm cái thoải mái vị trí an tâm dựa vào Mạc Ngọc lạnh băng ngực mặt trên, phong tung chính mình hưởng thụ này bay lượn cảm giác. Cảm nhận được Tô Duyệt kia hoàn toàn mới tín nhiệm cùng dựa vào hành vi, Mạc Ngọc con ngươi bên trong quang mang càng hơn. Cái loại này vui sướng ngọt ngào thỏa mãn cảm giác ở hắn toàn bộ ở trong thân thể lên lòi. Hắn chưa từng có giống như giờ phút này như vậy cảm thấy thế giới này nguyên lai like như vậy xuất sắc. Lúc này ngoan ngoãn nằm ở mạc ngọc trong lòng ngực mặt tô duyệt, đột nhiên cảm nhận được một kia ngọt ở thân thể của nàng bên trong thông thả lưu động dường như nàng máu có được chính mình ý thức giống nhau. Vui mừng ngọt ngào tại thân thể các nơi kích động, cái loại này vi diệu cảm giác phi thường kỳ lạ. Bên này Tô lão mẹ bọn họ ở Tô Duyệt bị Mạc Ngọc bắt cóc rời khỏi sau, cũng không có trở lại trong căn cứ mặt, mà là vẫn luôn ở hoa hạ căn cứ cổng lớn không ngừng đi lại, tầm mắt luôn là không tự chủ được dừng ở nơi xa, hy vọng có thể đột nhiên xuất hiện Tô Duyệt thân ảnh. Đến nỗi luôn là triền ở một bên muốn từ bọn họ nơi này hỏi thăm Mạc Ngọc thân phận cùng năng lực những người đó, Tô lão mẹ bọn họ trực tiếp làm lơ rớt. Hiện tại người đều bị bắt đi, còn nói cái giám. Hơn nữa người nam nhân này bọn họ cũng không biết đến tổn cùng là từ đâu cái xóa xỉnh bên trong toát ra tới, căn bản là không có nghe Tô Duyệt đề qua, bọn họ còn muốn biết đâu. Mà đang ở trong căn cứ mặt thống kê lần này hoa hạ căn cứ bạo tuyết tổn thất tình hình cụ thể và tỉ mỉ quân hoa vừa nghe đến Tô Duyệt bị một cái thần bí nam nhân bắt đi tin tức thời điểm, liền đem trong tay tư liệu hướng hồ lộ trong lòng ngược mặt một ném, sau đó liền rời đi văn phòng nôn nóng chiều dưới lầu xe phóng đi. Hồ lộ nhìn chính mình trong lòng ngực mặt một đống lớn tư liệu, sau đó hướng người bên cạnh trước mặt vùng, cũng vội vàng chiều quân hoa đuổi theo, sau đó hai người lái xe ngay lập tức chiều căn cứ cửa biểu tốc xử qua đi. Đi vào căn cứ cửa đại khái hiểu biết một chút tình huống lúc sau, quân hoa liền nhìn đến đứng ở hoa hạ căn cứ cửa tô lão mẹ bọn họ, không khỏi đi qua, an ủi mọi người cùng tự mình an ủi một phen lúc sau, cũng cùng tô lão mẹ bọn họ cùng nhau nôn nóng ở căn cứ cửa chờ đợi. Màu xem! Lão đại! Là lão đại đã trở lại! Ha ha ha! Đột nhiên vương mẫn kia tuyệt đối không thua với vương tráng siêu cấp lớn giọng vang lên, nghe thấy một tiếng giống to thời điểm, đứng ở hoa hạ căn cứ cửa mọi người cũng thấy được nơi xa kia một đôi tuyết trắng thân ảnh. Chỉ thấy một thân bạch tí gì thanh lánh nam nhân trên mặt mang theo giống như ấm dương giống nhau miệng cười, một bên thật sâu nhìn trong lòng ngực hắn mặt nhân nhi, một bên tiểu tâm hắn động tác. Rất sợ bởi vì hắn động tắc không xong làm trong lòng ngực nhân nhi bị một chút sốc nảy. Hai người đều là một thân bạch di dì, dì, nam nhân thật cẩn thận giống như chân bảo giống nhau ôm trong lòng ngực một thân màu trắng váy trang tinh tế thân ảnh. Từ kia một mảnh màu trắng băng thiên tuyết điệu bên trong chiều bọn họ bay tới, kia một khắc mọi người đều bởi vì trước mắt nhìn đến mỹ lệ cảnh tượng mà kinh diễm. Trong lòng mọi người không thể không thừa nhận. Này một tuấn Mỹ như tiên nam nhân cùng kia Mỹ mạo vô song nữ nhân thật là vô cùng xứng đôi, dường như toàn bộ lạnh băng tuyết thế giới cũng chỉ có bọn họ hai người, cái loại này vô hình trung phát ra ôn nhu thâm tình làm người chung quanh đều cảm nhiễm tới rồi. Mà lúc này khúc lánh cùng Việt Trạch hai người đã không còn tại chỗ, bọn họ hai cái dùng ra toàn thân sức lực chiều tô duyệt chạy như bay mà đi, một loại khủng hoảng mà sợ hãi cảm xúc ở ăn mòn bọn họ thân thể bọn họ máu bọn họ tư duy. Bởi vì kia một màn khúc lãnh cùng việc trạch hai cái cũng thấy được, nhưng là bọn họ hai cái lại không có kinh ngạc cảm thán không có kinh diễm, có chỉ là bị này tốt đẹp một màn cấp kích thích có chút không mở ra được đôi mắt, bọn họ tâm lúc này đều phi thường ăn ý cảm nhận được chân chính khủng hoảng. Bởi vì khi bọn hắn nhìn đến cái kia một thân bạch dì nam nhân từ phong tuyết trung ôm tô duyệt triệu bọn họ bay qua tới thời điểm, bọn họ trong lòng cảm thụ cũng cùng những người đó giống nhau không tự chủ được cảm thấy bọn họ chi gian thế nhưng xứng đôi như vậy tốt đẹp. Loại cảm giác này quá mức khắc sâu, liền tính bọn họ cực lực muốn đi phủ nhận đi quên, nhưng là không thể phủ nhận đó chính là sự thật. Cho nên khúc lánh cùng việc trạch hai cái đều không thể bình tĩnh, một loại sắp sửa mất đi cảm giác đột nhiên sinh ra, giờ phút này bọn họ hận không thể lập tức đi vào tô duyệt trước mặt, đem nàng từ đối phương trong ngược mặt đoạt lại. Cao tốc mà thế đệ nhất tăng thi nữ vương 034 theo ta đi, Cùng ta cùng nhau. Không ba năm ta che chở ngươi. Bất quá tục ngữ nói lý tưởng là đầy đặn hiện thực là cốt cảm. Cho nên khúc lanh cùng Việt chạch hai người tự nhiên là vô pháp từ Mạc Ngọc trong tay đem Tô Duyệt cấp đoạt lại. Mạc Ngọc nhìn đến từ nơi xa chạy như bay mà đến một tăng thi một nhân loại. Mẫn cảm thần kinh liền lập tức bị xúc động. Vừa thấy đối phương kêu biểu tình liền biết cùng hắn trong ngực mặt Tô Duyệt quan hệ không tồi. Tuy rằng bọn họ là Tô Duyệt đồng bạn, nhưng là hắn không thích bọn họ vì thế mặc ngọc con ngươi bên trong ấm áp cùng ý cười trong nháy mắt liền biến mất thay thế còn lại là phía trước lạnh băng cùng hung ác nham hiểm thấy khúc lãnh cùng việt trạch liền phải vọt tới hắn trước mặt tới một bộ hận không thể lập tức cướp đi tô duyệt hành vi làm mặc ngọc hung ác nham hiểm con ngươi trầm hiểu rõ trầm hắn hai mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm khúc lãnh cùng việt trạch bọn họ màu bạc con ngươi phóng thích nhàn nhạt quanh hoa lúc sau đó là trong nháy mắt sự tình Cũng chỉ thấy khúc lánh cùng Việt chạy bọn họ hướng phía trước mặt chạy động tác đang ở không ngừng lùi lại, mà căn cứ cửa những người đó hành vi cũng ở không ngừng lùi lại. Cảm nhận được chung quanh truyền đến động tĩnh, Tô Duyệt quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến khúc lánh cùng Việt chạy hai người đầy mặt nôn nóng khủng hoảng nhìn nàng phương hướng, mà thân thể lại là ở không ngừng chiều hoa hạ căn cứ bên kia lùi lại, mà nơi xa bao gồm Tô lão mẹ bọn họ hành vi đều là ở không ngừng lùi lại. Tô Duyệt vừa thấy đến cái này tình huống nơi nào còn không biết là đã xảy ra sự tình gì, nàng ngẩn đầu nhìn Mặc Ngọc kia lại khôi phục thành lệnh băng thần sắc, không khỏi có chút bất đắc gì đỡ đỡ chán đầu. Sau đó Tô Duyệt nhẹ nhàng vô vô Mạc Ngọc cánh tay, nhìn Mặc Ngọc túi đầu đem tầm mắt dừng ở chính mình trên người, Tô Duyệt liền trực tiếp đem chính mình trong lòng ý tưởng nói cho Mặc Ngọc. Về sau nhưng không cho ngươi tùy tiện dùng năng lực này. Trừ phi tất yếu cũng đừng với trinh chúng ta người sử dụng. Bọn họ là ta đồng bạn là ta trọng yếu phi thường người, lúc sau cũng sẽ là ngươi đồng bạn, ta không hy vọng ngươi đối bọn họ như vậy. Còn có nếu ngươi muốn cùng chúng ta sinh hoạt ở bên nhau, ngày thường liền phải nghe ta nói, cũng không thể sang bậy. Những nhân loại này cũng không biết ta là tang thi sự tình, cho nên muốn bảo mật ngươi cũng không nên cho ta lòi. Nghe được Tô Duyệt lời nói, mặc ngọc Nhíu chặt mày, dường như phi thường không thể tiếp thu, hắn nhìn Tô Duyệt có chút dối dám nói. Ta không muốn cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau, cũng chỉ cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau, cho nên không cần phải để ý tới như vậy nhiều đi. đương nhiên những lời này Mạc Ngọc không có nói ra, bất quá ý tứ chính là ý tứ này, không cần hắn nói, Tô Duyệt cũng minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ, như vậy rõ ràng biểu hiện thấy thế nào không ra. Bất quá chuyện này cũng không thể nói đem Mạc Ngọc bức bách thật chặt, rốt cuộc hắn thói quen độc lai độc vãng. Làm hắn đột nhiên liền thích hứng cùng như vậy nhiều nhân loại sinh hoạt, hắn vô pháp tiếp thu cũng ở tình lý bên trong. Cuối cùng Tô Duyệt nghĩ nghĩ vươn tay nhẹ nhàng vô vô mặc ngọc bả vai lấy kỳ an ủi, sau đó mở miệng nói, không có việc gì. Về sau sẽ chậm rãi thói quen, ngươi tổng không có khả năng vĩnh viễn một cái đi. Ngươi ban đầu không thói quen liền vẫn luôn đi theo ta bên người hảo. Nhiều tiếp xúc liền sẽ tốt. Bọn họ đều là phi thường hảo ở chung. Nghe Tô Duyệt kia không có ý nghĩa an ủi Mạc Ngọc phi thường không hài lòng, hắn củ lông mày túi đầu nhìn Tô Duyệt kia kia trương đóng mở hợp cánh môi, màu bạc con ngươi tinh quang trật lóe, lạnh lùng mở miệng nói, nếu ngươi hôn ta một chút nói, ta hẳn là hơi chút có thể mau như vậy một chút thích ứng. Nghe được Mạc Ngọc nói, Tô Duyệt không khỏi chịu chịu khoe miệng, đây là cái gì tiết ấu. Bất quá nhìn Mạc Ngọc con ngươi bên trong chờ mong, lại nhìn nhìn căn cứ cửa những cái đó còn ở không ngừng lùi lại trung lữ Tô Duyệt đột nhiên cảm thấy rất có áp lực. Mặc Ngọc thấy Tô Duyệt nghe xong hắn nói không chỉ có không có lập tức nghe lời tới thân hắn, ngược lại cao mẩy vẻ mặt không muốn dối dám bộ dáng, vì thế Mặc Ngọc đột nhiên cảm thấy hắn toàn bộ tang thi đều không tốt. Hừ, chính cái gọi là sơn không phải ta ta liền sơn, nếu ngươi không hôn ta ta đầy thân ngươi cũng là giống nhau. Vì thế Mặc Ngọc trực tiếp túi đầu đem đạm sắc lạnh băng cánh môi thật mạnh khắc ở Tô Duyệt như máu sắc đỏ tươi cánh môi mặt trên. Đương lạnh băng mềm mại xúc cảm thật mạnh dừng ở chính mình cánh môi mặt trên thời điểm. Tô Duyệt mới phản ứng lại đây chính mình thế nhưng bị Mạc Ngọc cấp cứng hồn. Tô Duyệt nhìn đứng ở hoa hạ căn cứ cửa khúc lánh bọn họ liền phải đi chống đẩy Mạc Ngọc. Nhưng là Mạc Ngọc nguyện ý, hắn hiện tại toàn bộ tang thi còn không hào đâu. Muốn nhiều thân lâu một ít mới có thể hào lên. Tô Duyệt thấy chống đẩy không khai Mạc Ngọc, chỉ có thể mở ra cánh môi đối Mạc Ngọc nói, Mạc Ngọc đông ra. Có nghe hay không Đáng tiếc Tô Duyệt nói chuyện kia đầu lưới nhỏ vừa động vừa động, thường thường bởi vì nói chuyện mà chạm vào mặc ngọc cánh ngôi, mà mặc ngọc cảm giác được Tô Duyệt phấn nộn đầu lưới nhỏ chính thường thường liếm lắp hắn, hắn đột nhiên cảm giác toàn bộ cảm giác lại hảo lại đây. Bất quá Tô Duyệt nói xong lời nói lúc sau đầu lưới nhỏ liền rụt trở về, cái này làm cho vừa mới mới vừa nếm đến một chút ngon ngọt mặc ngọc phi thường khó chịu, hắn trực tiếp vươn chính mình lưới giống tiểu cầu giống nhau thật cẩn thận liếm lắp Tô môi. Có lẽ đây là nam tính bản năng, liếm liếm miêu tả ngọc lưỡi liền không tự chủ được muốn chui vào tô duyệt cánh môi bên trong cùng tô duyệt cái lưỡi cùng múa. Bất quá lại bị tô duyệt một nghiêng đầu cấp tránh thoát, sau đó mặc ngọc đầu lưỡi liền liếm tới rồi tô duyệt trắng non sườn mặt thượng. Mặc ngọc con ngươi nặng nghề nhìn tô duyệt, lên ăn nói, ngươi làm gì trốn tránh ta. Ngươi hôn ta thời điểm ta đều không có trốn ngươi. Này không công bằng. Nghe được mặc ngọc nói, tô duyệt trực tiếp mắt trợn trắng. Sau đó mở miệng nói, đó có phải hay không thân song còn muốn thọc ta một đao? Ách! Mặc Ngọc hoàn toàn không hiểu được tô duyệt tư duy, như thế nào để tài đột nhiên liền nhảy đến xa như vậy? Có ý tứ gì? Bất quá Mặc Ngọc vẫn là nghiêm túc nhìn tô duyệt kiên định đáp lại nói, ta nói sẽ không giết ngươi. Cho nên ta cũng sẽ không dùng đao tới thọc ngươi. Ta chỉ là tưởng thân ngươi. Cũng thích ngươi hơn ta. Chúng ta đừng nói cái này muốn hay không thọc chết đối phương sự tình, chúng ta vẫn là tiếp tục tới thân thân đi. Thật thoải mái. Tô Duyệt đều lười đến nói chuyện, vì cái gì lớn lên một bộ không dính khói lửa phản tục thanh lánh như tiên bộ dáng tính cách lại như vậy sốt ruột đầu. Bất quá không cho Tô Duyệt nghĩ nhiều, Mạc Ngọc môi liền lại hướng nàng cánh môi đè ép xuống dưới, Tô Duyệt vội vàng vườn tay gắt gao bưng kín Mạc Ngọc miệng. Làm lơ Mạc Ngọc kia lên án biểu tình, Tô Duyệt trực tiếp lạnh mặt nói. Về sau không có ta cho phép không chuẩn tùy tiện hôn ta. Bằng không ta liền cùng ngươi tuyệt giao không bao giờ lý ngươi. Trực tiếp đem ngươi vứt rất xa. Tô duyệt quét mắt hoa hạ căn cứ cửa khúc lánh bọn họ. Tuy rằng nàng không biết như thế nào đối cái này mặc ngọc có loại phi thường kỳ quái cảm giác. Nhưng là này không đại biểu nàng có thể tiếp thu ở khúc lánh cùng việc trạch bọn họ trước mặt nàng cùng mặc ngọc như vậy thân thiết. Vốn dĩ bởi vì không có thân đến kia mê người cánh môi mà có chút táo bạo mặc ngọc. Nghe được Tô Duyệt nói toàn bộ liền lập tức héo xuống dưới, hắn hầm hực nhìn Tô Duyệt có chút ủy khuất gật gật đầu. Hào đi ở thân thân cùng lưu tại Tô Duyệt bên người hai cái lựa chọn bên trong hắn vẫn là thích mặt sau cái này lựa chọn, bởi vì chỉ có lưu tại Tô Duyệt bên người mới có thể cùng nàng thân thân, bằng không hắn đều không ở Tô Duyệt thực bẹp còn như thế nào thân thân. Hơn nữa hắn thích hôn môi nàng cảm giác, cái loại này kỳ diệu cảm giác làm hắn cảm thấy hắn cùng nàng chi gian khoảng cách càng gần cũng càng khẩn. Làm hắn có loại phi thường an tâm cùng cả người điện giật mâu thuẫn cảm giác, làm hắn phi thường mê mội. Tô Duyệt thấy mặc ngọc ngoan ngoán gật đầu đồng ý, trong lòng tưởng còn tính tương đối nghe lời. Tô Duyệt đối này cũng coi như là tương đối vừa lòng. Tô Duyệt nhìn liền phải tới hoa hạ căn cứ, nhìn nhìn hai người cái này tạo hình, mở miệng nói, Ngươi trước phóng ta xuống dưới đi. Ta chính mình đi. Không. Ta liền ôm ngươi đi khá tốt. Không cần xuống dưới. Mạc Ngọc vừa nghe Tô Duyệt nói liền vội vàng cự tuyệt nói, sau đó càng thêm ôm chặt Tô Duyệt, hắn nhưng không có quên phía trước kia hai cái giống được kia xâm lược ánh mắt hành vi. Tô Duyệt chịu chịu khoe miệng, nàng biết Mạc Ngọc người này không có như vậy đa tâm cơ, hắn chính là nghĩ như thế nào liền như thế nào làm, cho nên muốn muốn cùng hắn giao lưu thật đúng là có điểm khó khăn, nếu ngươi trực tiếp cùng hắn nói như vậy ảnh hưởng không tốt, nàng không nghĩ bị khúc lánh bọn họ nhìn đến thương tâm, hắn tuyệt đối là không để ý tới. Cuối cùng Tô Duyệt nhìn càng ngày càng gần hoa hạ căn cứ cùng với căn cứ cổng lớn mọi người, không khỏi bất đắc dĩ mở miệng nói, phóng ta xuống dưới đi. Ta không thích những người này như vậy nhìn chúng ta. Lần này Mạc Ngọc không có lập tức phản bác Tô Duyệt nói, hắn lạnh lùng quét mắt cách đó không xa những cái đó gắt gao nhìn bọn hắn chầm chầm nhân loại, sau đó lại túi đầu quét mắt sắc mặt không phải thực tốt Tô Duyệt. Mạc Ngọc nhấp nhấp môi cuối cùng vẫn là rừng tốc độ, Trong lòng nghĩ nếu nàng không thích như vậy nhiều người nhìn, kia về sau liền ít đi điểm người thời điểm ôm nàng hảo. Nàng như vậy yếu ớt, chính mình một trưởng là có thể đủ dễ dàng cắt đứt nàng cổ, thật sự là yêu cầu hảo hảo bảo hộ. Trách không được nàng cũng không dám công khai chính mình tang thi thân phận, khẳng định là lo lắng này đó đáng giận nhân loại cấp khi dễ đi. Bất quá không có quan hệ về sau hắn sẽ ở bên người nàng bảo hộ nàng, nếu ai dám khi dễ nàng, hắn tuyệt đối một phen vặn gây đối phương cổ. Bất quá xem ra hắn về sau muốn nhiều cho nàng một ít hắn máu cho nàng uống mới được, quá nhu nhược luôn là không an tâm. Nếu những người đó biết Mặc Ngọc tâm tư, khẳng định muốn chọc giận hộp máu, nhu nhược, bị khi dễ, Tô Duyệt, đây đều là một ít hoàn toàn chiếm không được biên biên danh từ A. Nghĩ kỹ lúc sau, Mặc Ngọc liền đem chính mình trong ngực mặt Tô Duyệt thật cẩn thận đặt ở tuyết điệu thượng, nhìn Tô Duyệt đoản đùng lâm vào trên nền tuyết mặt. Mạc Ngọc gắt gao trừng mắt những cái đó tuyết trắng cao mày. Mạc Ngọc cơm mặt vung tay lên những cái đó thật dày tuyết trắng liền phiêu đắng ở không trung sau đó chiều bốn phía phi tán mà đi, đầy trời bông tuyết nơi nơi bay xuống. Mà Mạc Ngọc cùng tô duyệt hai cái một thân bạch đi diề liền phải cùng chung quanh kia phiêu đắng đông tuyết hòa hợp nhất thể. Bất quá những cái đó đông tuyết chỉ là ở bọn họ chung quanh bay tán loạn, lại là một chút đông tuyết đều vào không được bọn họ thân. Mạc Ngọc nhìn trước mặt lộ ra sạch sẽ mặt đất phi thường vừa lòng, thanh lanh con ngươi vừa chuyển liền nhìn tô duyệt ngẩn đầu chiều hắn cảm kích cười, kia thiệt tình tươi cười làm Mạc Ngọc con ngươi trầm xuống. Hắn nhìn phía trước thật dày tuyết động, nhẹ giọng mở miệng nói, đi thôi, ta che chở ngươi, sẽ không có phong tuyết e ngại ngươi. Mạc Ngọc nói xong liền vươn một bàn tay nắm tô duyệt, đi ở tô duyệt phía trước, đem tô duyệt che ở hắn sau lưng. Đem con đường phía trước thượng những cái đó phong tuyết toàn bộ vì Tô Duyệt tặng ra, sau đó mang theo Tô Duyệt ở đầy trời bông tuyết trung chiều mọi người cất bước mà đi. Tô Duyệt quay đầu nhìn mặt ngọc thanh lanh tinh xảo sơn mặt, nhìn kia nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhạt mà kiên định thần sắc, Tô Duyệt trong lúc nhất thời cảm xúc có chút phức tạp. Đạp lên bị chính mình phía trước người nam nhân này rửa sạch sạch sẽ mặt đất, ngừng đầu nhìn đầy trời bay múa bông tuyết, nàng lại một kia cũng không có lây dính đến. Tô Duyệt không thể không nói giờ khắc này một loại mạc danh cảm xúc ở thân thể của nàng bên trong lan tràn, nhưng là không thể phủ nhận nàng thích như vậy cảm giác. Không thể không nói mỗi người đàn bà kỳ thật đều có tiểu nữ nhân tinh tiết, nhầm ngươi ngày thường lại như thế nào cần thế. Đối với bị ôn nhu tiểu ý đối đại vẫn như cũ là vô pháp kháng cự, đương nhiên Tô Duyệt cũng không ngoại lệ. Nhưng là nàng lại là lý trí, nàng nhất thời có chút mê luyến loại này bị người che ở sau lưng bảo hộ cảm giác. Nhưng là chỉ là nhất thời mà thôi, giờ khác này qua đi nàng vẫn như cũ là nguyên lai like cái kia nàng, sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Bên này tô lão mẹ bọn họ cứ như vậy đứng ở tại chỗ ngơ ngác nhìn không ngừng triệu bọn họ đến gần tô duyệt bọn họ, kia nguyên bản muốn bước ra bước chân lại đột nhiên có chút trọng, như thế nào cũng đạp không ra đi, không đành lòng phá hư này một phần không giống chân thật tốt đẹp. Trước hết phản ứng lại đây khúc lánh cùng Việt chạy hai cái nhìn tô duyệt bị đối phương nắm ở trong tay tay, hai người trong mắt thần sắc mạc danh. duyệt duyệt, ta liền biết người nhất định sẽ an toàn trở về. việt trạch tầm mắt nhìn hai người kia tương nắm bàn tay, cũng không có nói cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn tô duyệt nhàn nhạt cười. thấy như vậy việt trạch, tô duyệt tâm không khỏi mềm nuối, sau đó tránh thoát bị mặc ngọc nắm tay, sau đó nhẹ nhàng cười nói, ta không có việc gì cho các ngươi lo lắng. khúc lãnh trầm mặc nhìn ba người hành vi. Đôi mắt trợn lué, mở miệng nói, chủ nhân. Sau đó khúc lãnh còn muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không có lại mở miệng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm tô duyệt. Tô duyệt đại khái đoán được khúc lãnh cùng Việt trạch hai cái ý tưởng, bất quá hiện tại nơi này không phải nói chuyện hảo địa phương, toàn bộ căn cứ đại môn đều đã trên đầy. Tô duyệt dùng ánh mắt chấn an hai người, sau đó mở miệng nói, chúng ta đi vào trước lúc sau lại nói. Khúc lãnh cùng Việt chạch hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó đều phi thường phối hợp gật gật đầu Bất quá một bên Mạc Ngọc nhìn cái này cảnh tượng nhưng không làm Vì cái gì muốn ném ra hắn tay Vì thế Mạc Ngọc vươn tay liền phải lại lần nữa đi nắm lấy Tô Duyệt tay Không nghĩ lại bị Tô Duyệt cấp dùng sức chụp một chút mu bàn tay Sau đó còn không đợi Mạc Ngọc nói chuyện Tô Duyệt liền mở miệng Đi thôi Trước mang ngươi đi cấp bậc một chút Tô Duyệt nói xong liền mau một bước đi trước Chiêu đã phản ứng lại đây nhưng là cắm không thượng chân lại đây Tô láo mẹ bọn họ đi đến, lưu lại ba cái nam ở phía sau mắt to trừng mắt nhỏ. Tô Duyệt tự nhiên là muốn trước hảo hảo chấn an một chút mọi người, chấn an hảo mọi người lúc sau, quay đầu nhìn lại phát hiện ba nam nhân thế nhưng còn đứng tại chỗ bất động, ngươi xem ta ta xem ngươi ánh mắt đều không phải thực hảo. Tô Duyệt lúc này thật sự có điểm đau đầu. Bất quá nhìn chung quanh kia không ngừng nhìn náo nhiệt mọi người cùng chính phủ những cái đó thần sắc mạc danh nhân viên, Tô Duyệt nhữ như mày, sau đó lệnh lùng nói, đều cho ta theo kịp. Tô Duyệt nói xong liền mang theo Tô lão mẹ bọn họ chiều trong căn cứ mặt đi đến, nguyên bản gắt gao lấp kín căn cứ đại môn những người đó nhìn đến Tô Duyệt chiều bọn họ bên này đi tới, vội vàng tự giác chiều hai bên tản ra xem, làm Tô Duyệt bọn họ thông qua bên này mặc ngọc ở tô duyệt giọng nói còn không có rơi xuống thời điểm liền sai khai che ở trước mặt hắn khúc lãnh cùng việt trạch sau đó bay nhanh chiều tô duyệt đuổi theo mà tại chỗ khúc lãnh cùng việt trạch hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái cũng nhanh chóng chiều tô duyệt bọn họ bên kia tiến lên tô duyệt cảm nhận được chiều nàng bên này mặc ngọc bọn họ nhàn nhạt cười cười sau đó một đường đi tới kiểm tra trong phòng mặt mà chung quanh lưu lại những người đó cũng tưởng tiếp tục đi theo tô duyệt đến kiểm tra thất đi Bất quá lại bị trung quanh những cái đó bọn lính ngăn cản, sau đó những cái đó bọn lính xua tan mọi người, canh giữ ở kiểm tra cửa phòng không cho mọi người đi vào. Nói giỡn như vậy nhiều người đi vào trực tiếp liền đem kiểm tra thất cấp tế bạo hảo đi. Trung quanh những người đó đối với chính phủ quân đội hành vi phi thường buồn bực, làm gì không cho bọn họ xem, còn muốn đuổi bọn hắn trở về. Mọi người tự nhiên không có khả năng như vậy nghe lời, bọn lính không cho bọn họ tiến vào kiểm tra thất. Bọn họ liền ở kiểm tra bên ngoài mặt kia một tảng lớn đất trống bên trong chờ, chờ xem tô duyệt bọn họ ra tới. Mà bên này tô duyệt mang theo mọi người tiến vào kiểm tra trong phòng mặt, mới phát hiện nơi này những cái đó cửa sổ bên trong thế nhưng không có người. Đột nhiên nghe được phía sau truyền đến động tính, tô duyệt bọn họ quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến mấy người phụ nhân kết bẹ kết đội tiến vào, sau đó túi đầu nhanh chóng chiều các nàng trong văn phòng mặt đi vào. Sau đó thực mau lần trước tiếp đái bọn họ gái kia phụ nữ trung niên cầm một ít tư liệu từ nàng trong văn phòng mặt đi ra, tự mình đi đến Tô Duyệt trước mặt, cười nói, Tô Tiểu Thư lại gặp mặt. Người trước là ngươi. Bằng hữu điển hạ này phân tư liệu bảng biểu đi, sau đó ta vì hắn xử lý một chút giấy chứng nhận, còn có lần sau nhưng ngàn vạn đường sông vào căn cứ. Đến lúc đó có hại vẫn là các ngươi. Rốt cuộc hoa hạ căn cứ quân đội thực lực còn là phi thường cường hãn. Hôm nay sự tỉnh sự ra đột nhiên, cho nên cũng không có khiến cho cao tầng chú ý, cho nên xuất động quân lực bất quá là chính phủ quân đội băng sơn một góc mà thôi. Phụ nữ trung niên nói xong lúc sau cũng không để ý tới tô duyệt bọn họ là cái gì biểu tình, đem trong tay bảng biểu phóng tới trên bàn, sau đó ngẩn đầu cười nói, trước điển tư liệu đi. Tô duyệt nhàn nhạt nhìn trước mắt cái này phụ nữ trung niên, nàng tự nhiên biết đối phương là muốn cùng bọn họ giao hảo. Từ lần đầu tiên bọn họ thời điểm nàng kia hiếu hảo thái độ, đến bây giờ như vậy ân cần thái độ, như vậy rõ ràng nàng thấy thế nào không ra. kỳ thật này thực bình thường nhìn đến thực lực của bọn họ có ý tưởng là bình thường, bất quá không được nói nữ nhân này rất có một bộ. Bởi vì ngươi rõ ràng biết đối phương là ở đối với ngươi kỳ hảo là ở lấy lòng ngươi, nhưng là ngươi lại cảm thụ không đến một chút không thoải mái, ngược lại có loại bị coi trọng bị tôn trọng cảm giác. Cái này làm cho Tô Duyệt xem trọng liếc mắt một cái. Tô Duyệt tầm mắt rừng ở nữ nhân bả vai phía dưới nhãn thượng, hồ lệ tinh. Tô Duyệt khỏe miệng không khỏi chịu chịu, nàng này khí chất xuất chúng bộ dáng cũng thật không thế nào xứng tên nàng, này nơi nào giống một con hồ ly tinh. Tô Duyệt quay đầu nhìn đứng ở một bên lạnh như băng xương mặc ngọc, mở miệng nói, trước lại đây điển tư liệu chờ hạ còn muốn rất nhiều chuyện muốn làm. Bất quá mặc ngọc lại là đứng ở một bên bất động. Hắn nhìn chằm chằm Tô Duyệt đôi mắt cũng không nháy mắt, sau đó chiều Tô Duyệt vươn tay nói, ngươi kéo ta qua đi. Mặc Ngọc nói âm rơi xuống, tầm mắt mọi người đều dừng ở hắn trên người, bất quá Mặc Ngọc lại căn bản là không để ý tới, hắn liền như vậy nhìn chầm chầm vào Tô Duyệt. Tô Duyệt thở dài, đang muốn muốn đi kéo Mặc Ngọc lại đây, một bên khúc lánh còn lại là trực tiếp mau quá Tô Duyệt một bước, vươn tay gắt gao cầm Mặc Ngọc tay, sau đó dùng sức lôi kéo. Sau đó mặc Ngọc liền ngã xuống khúc lánh trong ngực mặt, hai cái nam nhân liền gắt gao dán ở cùng nhau, hai chương đồng dạng lạnh bằng cánh môi liền đụng phải cùng nhau, tô duyệt cùng với mọi người trực tiếp trừng lớn đôi mắt thạch hóa. 0361 cái hôn dẫn phát đấu tranh. Chương danh. Mà mặc Ngọc cùng khúc lánh hai cái ở cánh môi chạm vào trong nháy mắt kia bọn họ liền từng người bay nhanh văng ra, hai chương cánh môi chạm nhau thời gian kỳ thật liền một giây đồng hồ đều không có thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Bất quá liền tính thời gian siêu cấp đoạn, nhưng là cũng vẫn như cũ vô pháp phủ nhận bọn họ hai cái môi thật sự hôn môi quá, cũng vô pháp thay đổi bên cạnh tô duyệt bọn họ thạch hóa trạng thái. Lúc này Mạc Ngọc cùng khúc lánh hai cái tách ra lúc sau, ở cách đến có chút xa khoảng cách đối lập đứng, hai người ánh mắt đều lạnh lùng chừng mắt đối phương. Sau đó An Ý đồng thời vươn tay chán ghét trà lao vừa mới bị đối phương đụng vào qua cánh ngôi. Dường như mặt trên có cái gì đáng sợ dơ đồ vật giống nhau làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng. Khúc lánh cùng mặt ngọc nguyên bản hai chỉ chính là lẫn nhau đều cho nhau thượng không vừa mắt, mà hiện tại bởi vì vừa mới cái kia ngoại ý muốn mà đáng sợ hôn môi, hai chỉ nhìn đối phương ánh mắt sắc mặt đều tử khí trầm trầm. Mặt ngọc bạc sắc con ngươi bên trong tràn đầy hung ác nhâm hiểm, bên trong sát ý chợt lóe mà qua, hắn quay đầu nhìn tô duyệt nhìn hắn kia không thể tin tưởng thần sắc. Trong lòng phi thường táo bạo cùng nàng kham Nghĩ đến tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội Mặc ngọc thu hồi tầm mắt đột nhiên quay đầu âm trầm nhìn chầm trầm đối diện thần sắc đồng dạng lạnh băng khúc lánh Trong đầu mặt lại hiện lên vừa rồi kia đáng sợ một màn nhịn không được run run thân mình Lúc này hắn hận không thể lợi dụng chính mình năng lực làm thời gian lùi lại Nhưng là đột nhiên nghĩ đến tô duyệt phía trước mới nói quá không muốn nhìn đến hắn đem hắn năng lực này dùng đến nàng đồng bạn mặt trên Mạc ngọc cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn môi nhìn xuống. Nếu tô duyệt biết mạc ngọc cái này ý tưởng, là tuyệt đối sẽ không ngăn cản mạc ngọc lúc này dùng cái này năng lực, rốt cuộc sự ra đột nhiên, ngẫu nhiên dùng một chút kỳ thật vẫn là có thể. Mặc thế đệ nhất Tăng Thi Nữ Vương Nếu tô duyệt biết mạc ngọc cái này ý tưởng, là tuyệt đối sẽ không ngăn cản mạc ngọc lúc này dùng cái này năng lực, rốt cuộc sự ra đột nhiên, ngẫu nhiên dùng một chút kỳ thật vẫn là có thể. Mà bên này khúc lánh trong lòng đồng dạng không dễ chịu, chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi chính mình thế nhưng cùng đối phương hôn ngôi, khúc lánh đột nhiên cảm thấy ngũ tạng lục phủ toàn thân đều không tốt. Hiện tại khúc lánh thật là hận không thể liền trở về hoàn toàn đem chính mình rửa sạch một lần, đem đối phương lưu tại chính mình trên người hơi thở hoàn toàn tiêu diệt rớt. Kỳ thật hiện tại khúc lánh thật là hối hận muốn phiên chính mình hai bàn tay, chủ nhân muốn đi kéo hắn một chút liền kéo bái. Hắn làm cái gì ghen muốn đi như vậy kích động ngăn cản. Hiện tại hảo đối phương không có kéo đến chủ nhân tay, lại hôn hắn. Thật sự là mất nhiều hơn được. Khúc lánh quay đầu nhìn tô duyệt kia thạch hóa trạng thái, trong lòng không khỏi một sát. Khúc lánh bắt đầu ở trong lòng kinh nghi bất định tưởng, không biết chủ nhân về sau có thể hay không bởi vì chuyện này mà có bóng ma, nếu bởi vì chuyện này chủ nhân xa cách hắn hoặc là chán ghét hắn. Nghĩ đến này tình huống. Khúc lánh cả người lạnh lẽo càng thêm lạnh băng, hắn lật hồng sắc thị huyết con người gắt gao trừng mắt đối phương Mạc Ngọc, sắc ý không ngừng mà quay cuồng. Khúc lánh mặc không lên tiếng ở trong tay không ngừng ấp ủ điên cuồng năng lượng chuẩn bị một kích tiêu diệt đối phương, bởi vì này hết thảy đều là bởi vì cái này Mạc Ngọc dựng lên. Nếu hắn ngoan ngoan nghe lời, liền sẽ không phát sinh tình huống như vậy, hừ, rõ ràng như vậy lợi hại, như thế nào đột nhiên liền cả người không lực, lôi kéo liền chiều trong lòng ngực hắn phát lại đây. Cũng không biết có phải hay không cố ý. Bất quá nhìn đối phương cũng một bộ chán ghét chán ghét bộ dáng, khúc lánh cười lạnh một tiếng, còn ghê tầm thượng, nhưng thật ra tiện nghi ngươi. Trang cái gì trang? Không chỉ có là khúc lánh động sát ý, một lần Mạc Ngọc đồng dạng động sát ý, đối với không thể sử dụng thời gian năng lực, Mạc Ngọc trong lòng phi thường nghẹn khuất cùng táo bạo, nhưng là cũng không đại biểu hắn liền tính toán cái này cũng dám hôn ngôi hắn hùng tính tăng thi. Hắn híp mắt hung ác nham hiểm nhìn chầm chầm khúc lánh, sau đó ở trong nháy mắt liền vươn tay, 5 ngón tay thành chảo dạng chiều khúc lánh đầu trộn tới, muốn một chảo trực tiếp huyết tinh mà trực tiếp nghiết bạo khúc lánh đầu. Bên này sớm đã ở điên cuồng ấp hủ năng lượng khúc lánh, ở cảm nhận được không khí dao động trong nháy mắt kia đồng dạng cũng động, hắn điều động trung quanh không khí vì hắn sử dụng, bay nhanh chiều mặc ngọc chạy như bay mà đi. Đồng thời vươn tay liền phải đem trong tay kia ẩn chứa cùng bão năng lượng năng lượng đoàn chiều mặc ngọc đầu ấn xuống đi. Hai chỉ nam tăng thi đều là thật sự động sắc ý, đều chuẩn bị nhất chiêu trực tiếp đánh chết rất đối phương. Bên này tô duyệt bọn họ kỳ thật ở khúc lánh cùng mặc ngọc hai chỉ tách ra lúc sau liền lục tục phản ứng lại đây. Chỉ là mọi người đều không nói gì, thật sự là không biết ở hai cái nam nhân hôn môi lúc sau, bọn họ hẳn là thế nào phản ứng mới tính bình thường. Mặc thế đệ nhất tăng thi nữ vương. Bên này tô duyệt bọn họ kỳ thật ở khúc lãnh cùng Mạc Ngọc hai chỉ tách ra lúc sau liền lục tục phản ứng lại đây, chỉ là mọi người đều không nói gì, thật sự là không biết ở hai cái nam nhân hôn môi lúc sau, bọn họ hẳn là thế nào phản ứng mới tính bình thường. Đặc biệt đứng ở một bên tô duyệt trước hết phản ứng lại đây, tuy rằng ngay từ đầu bởi vì hai cái hoàn toàn không dính dáng nam nhân hôn môi ở bên nhau thật là làm nàng thạch hóa. Nhưng là nàng lại không thể không thừa nhận Mạc Ngọc cùng khúc lánh bọn họ ôm vào cùng nhau hình ảnh thật sự phi thường tốt đẹp cùng có cảm giác. Nếu nàng không quen biết Mạc Ngọc cùng khúc lánh hai chị nhưng thật ra phi thường muốn bọn họ phát triển cơ tình. Chính là vấn đề là hiện tại này hai chị cùng nàng đều có chút quan hệ, một cái đã là nàng nam nhân, một cái khác nàng đối hắn có loại nói không nên lời tim đập nhanh cảm giác. Bất quá không cho tô duyệt quá nhiều thời gian đi cảm thán đi hồ tư loạn tưởng bởi vì nàng đã cảm nhận được Mặc Ngọc cùng Khúc Leng hai một mình thượng sinh ra năng lượng dao động, còn không đợi Tô Duyệt mở miệng ngăn cản, hai chỉ đang đứng ở cuồng bạo bên cạnh hai chỉ Nam Tăng Thi cũng đã trực tiếp ra tay muốn chí đối phương vào chỗ chết. Tô Duyệt vừa thấy thần sắc lạnh lùng, bọn họ như vậy không thể được, nàng mang Mặc Ngọc trở về cũng không phải là làm cho bọn họ trở mặt thành thù cho nhau chém giết, mà là làm đại gia hảo hảo ở chung trở thành đồng bạn cùng nhau tác chiến cũng không phải là sát người một nhà. Đều cho ta dừng tay. Nếu ai động thủ, liền chính mình rời đi. Tô Duyệt nhìn đến lập tức liền phải va chạm ở bên nhau mặc ngọc cùng khúc lánh, cuối cùng chỉ có thể lánh khúc giống ra như vậy một câu uy hiếp nói. Tuy rằng câu này uy hiếp nói ở mọi người xem ra không có gì khí thế, nhưng là tiếp theo nháy mắt liền phải va chạm ở bên nhau mặc ngọc cùng khúc lánh hay chỉ lại là đột nhiên dừng bọn họ động tác, vội vàng thu hồi chính mình trong tay năng lượng. Nhưng là kia năng lượng quá nhiều, căn bản là không thể đem sở hữu năng lượng thu hồi đi, vì thế có một bộ phận năng lượng còn lại là tán ở chung quanh không khí giữa. Đứng núi chịu sao đã chịu ảnh hưởng chính là đứng ở một bên tô duyệt bọn họ, mọi người chỉ cảm thấy đến đột nhiên có một cổ cường đại năng lượng chiều bọn họ hung manh phát lại đây, làm trong lòng mọi người không khỏi cả kinh, nếu như bị này năng lượng va chạm đến sợ là không thế nào hảo quá đi. Mà kia cường hãn năng lượng còn chưa tới đạt mọi người trước mặt, liền trước khiến cho gió to, mọi người quần áo tóc toàn bộ bị thổi hô hô rung động, Đặc biệt là trong văn phòng mặt những cái đó trang giấy càng là bị thổi nơi nơi bay múa, những cái đó tiểu một chút vật phẩm cũng bị thổi đến trực tiếp hoặc đảo hoặc rất rơi xuống địa phương, phát ra bạch bạch bang bang thanh âm. Tô Duyệt không nghĩ tới mặc ngọc cùng khúc lánh bọn họ thế nhưng tán phát như vậy đại năng lượng, trong lòng không khỏi cả kinh. Này vẫn là bọn họ nỗ lực thu hồi bộ phận năng lượng tạo thành ảnh hưởng, xem ra bọn họ hai cái thật là động sắc ý. Nếu bọn họ này cổ cường đại năng lượng toàn bộ dùng ở đối phương trên người, liền tính bọn họ hai cái có cường đại thực lực, sợ là bất tử cũng muốn luận ra, sau đó chính là ly chết không xa. Ở năng lượng chiều bọn họ phát lại đây thời điểm, tô duyệt nháy mắt liền dùng tinh thần ở mọi người trên người cháo thượng một tầng ô dù, đem kia năng lượng ngăn cản ở bên ngoài. Mà vẫn luôn chờ đợi ở bên ngoài những cái đó bọn lính nghe được kiểm tra trong phòng mặt đại động tĩnh đều không khỏi cả kinh, chẳng lẽ bên trong đang ở đánh nhau hầu đả. Phản ứng lại đây các binh lính vội vàng giá thương ngay lập tức chiều kiểm tra trong phòng mặt chạy tới, chúng bọn lính vừa tiến vào kiểm tra cửa phòng, liền có một đại cổ âm phong chiều bọn họ thổi qua tới. Đột nhiên thổi tới gió to làm những cái đó không có chuẩn bị các binh lính đôi mắt đều có chút mở to không quá khai, những cái đó bọn lính liền cả kinh. Này nội thất bên trong như thế nào sẽ có như vậy đại phong. Vô pháp toàn bộ mở to mắt các binh lính chỉ có thể hơi hơi híp mắt phía trước chẳng hướng. Bọn lính bên trong tiểu đội trưởng theo bản năng muốn mở miệng nói không chừng đánh nhau. Nhưng là nhìn tất cả mọi người không có động tĩnh đứng. Hắn nói tới rồi trong miệng mặt lại cấp nghẹn trở về. Nhân ra căn bản là không có đánh nhau. Hắn cũng không thể luận nói. Hắn chính là biết này tang thi chiến đội lợi hại. Vốn dĩ liền như bức đội ngũ hiện tại có cái này như thế nào đánh đều đánh không chết biến thái nhân vật, chỉ cần là đầu góc bình thường không có vấn đề đều biết đối phương tuyệt đối treo chọc không được. Nhưng là nhìn cả phòng lang loạn, binh lính đội trưởng cảm thấy hắn cũng muốn lang loạn, hiện tại chuyện này muốn như thế nào giải quyết, nếu hắn tìm không thấy hung thủ, mấy thứ này có thể hay không tính đến hắn một người trên đầu, sau đó hắn bị tạm thời cách trước sau đó bồi thường sau đó hắn liền gì đều không có. Nghĩ đến đây kêu binh lính đội trưởng khổ bức hề hề nhìn Tô Duyệt bọn họ. Mà bên này Tô Duyệt lúc này mới không có dư thừa tâm tư đi để ý tới cái kia ai hoán binh lính đội trưởng. Lúc này Tô Duyệt đã bị ở trong thân thể kêu đột nhiên nhiều ra tới năng lượng cấp kinh sợ. Liên ở vừa rồi nàng dùng tinh thần lực bao trùm trụ chủ mọi người thời điểm, cảm nhận được mãnh lực va chạm ở tinh thần lực ô dù mặt trên năng lượng. Tô Duyệt lúc ấy ở trong lòng tưởng, này đó nhiều năng lượng quá lãng phí. Nếu có thể hóa thành nàng thật tốt, kia chỉ cái này ý tưởng vừa mới dâng lên tới, nàng liền cảm nhận được ở trong thân thể có cổ hấp lực từ thân thể của nàng lan tràn đến tinh thần lực ô dù mặt trên, liều mạng cắn nuốt kia mặt trên những cái đó năng lượng, sau đó những cái đó năng lượng toàn bộ phản hồi tới rồi tô duyệt trong cơ thể, ở nàng ở trong thân thể không ngừng lên lỏi. Phản ứng lại đây tô duyệt còn không kịp vui mừng liền vội vàng thu liễm tâm thần. Nàng cẩn thận cảm thụ được ở trong thân thể có chút táo bạo năng lượng. Đang lúc tô duyệt chuẩn bị dùng tinh thần lực khống chế những cái đó năng lượng chảy về phía khi, nàng huyết dịch đột nhiên bạo động lên, nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được nàng huyết dịch bên trong kia vui sướng mà tham lam hơi thở. Nguyên bản trầm rãi lưu động huyết dịch, chúng nó đột nhiên không ngừng nhanh hơn lưu động tốc độ, những cái đó năng lượng tựa hồ là đã chịu hấp dẫn, bắt đầu bay nhanh chiều nàng huyết dịch bên trong toàn đi. Hai người chạm nhau thế nhưng một chút phản kháng cùng không khỏe đều không có, nháy mắt liền dung hợp tới rồi cùng nhau, liền ở hai người dung hợp kia một cái trước mắt, tô duyệt lập tức phát cảm giác được lúc này nàng ở trong thân thể tràn ngập năng lượng cả người tựa hồ có sử dụng không song kính. Thân thể mỗi một khối cơ bắp đều tản ra cường đại bạo phát lực. Thậm chí nàng lục cấp tăng thi cấp bậc năng lượng đều hơi hơi được đến một chút tăng lên tuy rằng cũng không nhiều. Nhưng là này hết thể cấp tô duyệt kinh hỷ còn là phi thường đại, nàng tựa hồ tìm được rồi một khác điều cường đại con đường của mình. Đứng ở tô duyệt bên người tô lão mẹ bọn họ, cũng cảm nhận được tô duyệt trên người hơi thở biến hóa, đều có chút tò mò nhìn tô duyệt. Tuy rằng bọn họ cũng không biết ở bọn họ bất chi bất giác chúng tô duyệt đã xảy ra cái gì, nhưng là nàng đột nhiên phát ra cái loại này cường hãn lực lượng vẫn là làm mọi người biết tô duyệt lại biến cường hoàn toàn làm ở trong thân thể năng lượng đều bị hấp thu lúc sau, tô duyệt mới mở nàng đôi mắt, trực tiếp rút về ngoại phóng tinh thần lực. Nhìn tô lão mẹ bọn họ nhìn nàng kia ngạc nhiên ánh mắt, không khỏi sung sướng cười, đang muốn muốn nói cho mọi người tin tức tốt này, nhưng là cảm nhận được chung quanh những cái đó xa lạ hơi thở, cho nên cũng không có mở miệng. Tô duyệt ngẩng đầu nhìn đã đứng ở nàng trước mặt khúc lãnh cùng mặt ngọc, trong lòng sung sướng cảm thụ lập tức phai nhạt, đang muốn phải đối hai chỉ phát hỏa. Nhưng là nhìn đến bọn họ trong mắt thấp thỏm cùng nàn kham, cuối cùng Tô Duyệt là cái gì hỏa khí đều không có, nàng cuối cùng ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, tính, này hai chỉ sợ là cũng bị phía trước kia ngoại ý muốn tình huống cấp làm cho khí điên lên rồi. Tô Duyệt tự nhiên biết hai chỉ ở thấp thỏm nan kham chút cái gì, cuối cùng Tô Duyệt còn không thể không lộ ra một cái chứa khỏi hệ cười nhạt ta nổi nói, không có việc gì. Cái này là ngoại ý muốn đại gia không cần để ở trong lòng thì tốt rồi. Bất quá chính là thân một chút, không có việc gì. Chính là mặc ngọc cùng khúc lánh hai chỉ nghe xong tô duyệt nói, sắc mặt không khỏi cứng đờ, tô duyệt trong lòng thở dài, nàng thật là cái hay không nói, nói cái dở khai à. Ta thật sự không ngại, chúng ta mọi người đều sẽ không để ý. Tô duyệt nói xong nhìn sắc mặt càng thêm lánh đạm hai chỉ, cuối cùng dứt khoát ngậm miệng lại, nàng cũng lười đến quảng. Bọn họ hôn môi chân chính yêu cầu bị an ủi bị khuyên người không phải hẳn là nàng mới đúng không? Mặc ngọc cùng khúc lánh hai chỉ thấy tô duyệt trên mặt tươi cười đã không có, thần sắc cũng có chút lãnh đạo, hai chỉ cũng không dám ở tiếp tục, cho nhau hung hăng chừng mắt nhìn mắt đối phương, hư lệnh một tiếng phân biệt đứng ở tô duyệt hai bên, nhắm mắt làm ngơ. Thấy hai chỉ như vậy, tô duyệt nhữ như mày, quyết định chờ một chút trở về hảo hảo giáo dục một chút hai chỉ, làm cho bọn họ biết lợi hại quan hệ. Bằng không mỗi lần đều như vậy chính mình đánh người một nhà, nhưng thật ra thật sự thành chê cười. Đứng ở một bên hồ lệ tinh bị này một loạt phát sinh thời điểm cả kinh hiện tại mới có thể qua thần, nàng có chút cứng đờ quay đầu nhìn đầy đất hỗn độn không khỏi có chút đứng thẳng không xong. Này! Này đến muốn thu thập bao lâu à, nghĩ đến lúc sau rửa sạch công tác, hồ lệ tinh liền không khỏi dùng mình một cái. Đến nỗi mấy thứ này tạo thành tổn thất hoàn toàn không ở nàng quan hệ trong phạm vi. Nhưng là Hồ Lệ Tinh là cái phi thường xứng chức nhân viên công tác, ở gặp đến nghiêm trọng thể xác và tinh thần đả kích thời điểm, nàng vẫn như cũ nhớ rõ nàng phía trước công tác tiến độ. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, tay run run rẩy rẩy trên mặt đất nhặt lên tới một trương bảng biểu, lại sơ soạn ra một chiếc bút, sau đó phi thường chuyên nghiệp phóng tới phía trước trên bàn quay đầu nhìn Tô duyệt bọn họ. Tâm mắt dừng ở Tô duyệt bên người hai cái tản ra sống hơi thở nam nhân thời điểm, Hồ Lệ Tinh run run Nàng cũng không dám cùng này hai cái nam nhân giao tiếp, phía trước bọn họ kia đáng sợ năng lượng cùng sát khí nhưng đem nàng dọa thảm. Vì thế cuối cùng hồ lệ tinh quyết định vẫn là đối cuối cùng quyền lên tiếng lại tương đối dễ nói chuyện tô duyệt, có chút cứng đờ cười nói, tô tiểu thư ngươi xem hiện tại có thể trước điển tư liệu sao? Nhìn đến hồ lệ tinh trên mặt kia có chút mất tự nhiên cương cười, tô duyệt tầm mắt lạc mới dừng ở chung quanh. Nhìn cả phòng hôn độn Tô Duyệt đột nhiên có chút như vậy một chút không được tự nhiên, sau đó có chút xin lỗi đối hồ lệ tinh cười cười. Quay đầu nhìn vẻ mặt hung ác nham hiểm Mạc Ngọc, Tô Duyệt chỉ chỉ trước mặt cái bàn mở miệng nói, đi thôi, trước đem tư liệu cấp điển. Nghe được Tô Duyệt nói, Mạc Ngọc hung ác nham hiểm mà sắc bén tầm mắt đột nhiên dừng ở trên mặt bàn kia tờ giấy mặt trên, dường như nhìn kẻ thù giết cha giống nhau. Mạc Ngọc lúc này trong lòng tưởng chính là này hết thể chính là bởi vì này một trương giấy làm hại, hắn hận không thể đem nó xé thành cặn bã vĩnh vô siêu sinh này. Thấy Mạc Ngọc cái dạng này, một bên tô duyệt nhìn căng thẳng nhìn nàng hồ lệ tinh, sau đó lạnh lùng hừ hừ hai tiếng, Mạc Ngọc liền thu hồi kia đáng sợ tầm mắt. Ngoan, nghe lời. Chạy nhanh. Nhìn Mạc Ngọc đứng ở bên cạnh chính là bất động, tô duyệt chỉ có thể hơi chút cấp điểm kiên nhận hùng nói. Cựa hồ đối với Tô Duyệt cái này hành vi phi thường vừa lòng, Mạc Ngọc rốt cuộc đi vào cái bàn trước mặt, cầm lấy bút bắt đầu điền lên. Đứng ở một bên Tô Duyệt đột nhiên nghĩ đến Mạc Ngọc dị năng, không khỏi đi ra phía trước, liền ở Mạc Ngọc thành thật muốn biết đi lên thời điểm, Tô Duyệt một phen để lại Mạc Ngọc tay. Nhìn Mạc Ngọc ngẩn đầu kia vui sướng lại nghi hoặc tầm mắt, Tô Duyệt tiên lặng chuyển mở đầu, nhìn trang giấy mặt trên Mạc Ngọc điền tư liệu, mở miệng nói, nơi này điển gì đi. Mạc Ngọc cũng không có xem Tô Duyệt chỉ chính là địa phương nào trực tiếp dựa theo Tô Duyệt nói Điền đi lên, sau đó trong tay ngòi bút vẫn luôn đi theo Tô Duyệt đầu ngón tay di động, dựa theo Tô Duyệt nói Điền hạ hắn tư liệu. Điền hảo lúc sau Tô Duyệt cầm lấy kia trương tư liệu giao cho đứng ở bên cạnh Hồ Lệ Tinh, Hồ Lệ Tinh vội vàng tiếp nhận Tô Duyệt trong tay tư liệu, sau đó đôi đứng ở một bên đương bối cảnh cái kêu binh lính đội trưởng mở miệng nói, ngươi trước dẫn hắn qua đi thí nghiệm đi. Nga Thấy có người cùng chính mình nói chuyện, cái kia binh lính đội trưởng theo bản năng lên tiếng, sau đó đi đến Mạc Ngọc bên người, đang muốn muốn mở miệng nói chuyện, liền tiếp thu đến Mạc Ngọc kia lạnh như băng sương tầm mắt, đột nhiên trong miệng nói lại lần nữa nuốt trở về trong bụng. Tô Duyệt nhìn Mạc Ngọc kia âm lãnh thần sắc, rũ xuống mi mắt nghĩ nghĩ, hiện tại Mạc Ngọc còn không có cùng chính mình khế ước, hơn nữa Mạc Ngọc bản thân liền chán ghét cùng nhân loại ngốc tại cùng nhau, nàng tổng không thể bức bách hắn quá cấp. Nếu là bức nóng nảy hắn đại khai sát giới hoặc là chạy, như vậy có chính mình khóc. Không nghĩ đi làm thí nghiệm. Tô Duyệt ngẩng đầu nhìn Mạc Ngọc hỏi. Nghe được Tô Duyệt thanh âm, Mạc Ngọc túi đầu nhìn Tô Duyệt nặng nghề gật gật đầu. Sau đó môi bên trong phun ra một cái lạnh băng chữ, phiền. Tô Duyệt nghe xong Mạc Ngọc nói, cái gì cũng không có nói. Sau đó từ hồ lệ tinh trong tay mặt rút ra kia trường tư liệu biểu, trực tiếp đem dị năng kia một lan hoa rớt. Từ dị năng giả sửa vì người thường. Làm tốt này hết thể lúc sau, Tô Duyệt mới đem trong tay sửa tốt tư liệu lại lần nữa phong tới hồ lệ tinh trong tay, sau đó mở miệng nói, hiện tại không cần kiểm tra đo lường, chính hắn thừa nhận là người thường. Như vậy hiện tại có phải hay không nên muốn đi chờ thất chờ đợi quan sát? Hồ lệ tinh nhìn chính mình trong tay một lần nữa bị nhét trở lại tới tư liệu, nghe được Tô Duyệt nói, nhìn đã bị hoa rớt dị năng. Không khỏi cả khuôn mặt đều bắt đầu run dậy. Nhưng là nhìn Mạc Ngọc kia muốn ăn thịt người thần sắc, nàng gật gật đầu. Sau đó yên lặng cầm tư liệu đi vào nhanh chóng xử lý hảo Mạc Ngọc thân phận chứng, Sau đó cuốn quýt nhét vào tô duyệt trong tay, rốt cuộc không có nàng sự tình gì. Hảo! Đi thôi! Tô duyệt trong tay cầm Mạc Ngọc thân phận trứng, nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói. Rốt cuộc làm xong. Khu khu, ngày mai bắt đầu khôi phục vạn cày xong. Tham gia tháng này tích hoạt động, liên tục hai chu vạn càng ha. Muốn quật khởi. Cho nên hôm nay đổi mới 5.000 tự, dư lại ta lưu chữ ngày mai cùng nhau ha. Tốt, còn có lễ giáng sinh vui sướng. An chắc bản cài đặt thượng tuyến đào loạt địa chỉ. 037 diệt sắt tăng thi chiến đội. Trương danh. Tô Duyệt nói xong lúc sau liền xoay người chuẩn bị mang theo mặc ngọc bọn họ rời đi. Bất quá quay người lại Tô Duyệt liền thấy cái kêu binh lính đội trưởng chính mở ra đôi tay có chút run run rẩy rảy ngăn ở bọn họ trước mặt, vẻ mặt dối dám nhìn nàng. Thỉnh nhớ kỹ bù chạm. Cái kia. Cái kia ngươi cùng hắn yêu cầu đi chờ trong phòng mặt phân biệt đãi đủ hai cái giờ cùng ba cái giờ mới có thể. Cho nên. Binh lính câu nói kế tiếp cũng không có nói xong, nhưng là Tô Duyệt cũng minh bạch lại đây. Nàng nhưng thật ra trong lúc nhất thời bởi vì phía trước phát sinh những cái đó sự tình mà quên mất. Tô Duyệt cũng không có làm Mạc Ngọc tiếp tục làm đặc thù, rốt cuộc hôm nay làm ra động tính đã phi thường lớn, nàng tạm thời còn không nghĩ làm quá nhiều sự tình ra tới, vì thế Tô Duyệt cũng không có khó xử đối phương mở miệng nói, Hảo, ngươi dẫn chúng ta cùng đi chờ thất đi. Kêu binh lính đội trưởng thấy Tô Duyệt nói như vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản hắn còn không quá dám mở miệng liền sợ đối phương không muốn phối hợp hắn công tác, bất quá may mắn đối phương cũng không có khó xử hắn. Nghĩ đến đây kêu binh lính đội trưởng cảm kích nhìn mắt Tô Duyệt, mới xoay người mang Tô Duyệt bọn họ đi vào chờ trong phòng mặt. Thấy đối phương mở ra trở thất môn, Tô Duyệt liền làm Mạc Ngọc đi vào trước, thấy Mạc Ngọc ngoan ngoan đi vào, Tô Duyệt mới xoay người nhìn Tô lão mẹ bọn họ nói, láo mẹ, các người đi về trước đi. Chờ hạ chúng ta thời gian đủ rồi liền trở về Nói xong lúc sau Tô Duyệt thấy Tô lão mẹ gật gật đầu Sau đó đôi đứng ở một bên nhìn chằm chầm vào nàng khúc lãnh Cùng Việt chạch hai người đầu đi một cái chấn an ánh mắt Lúc sau liền xoay người tiến vào chờ trong phòng mặt Bên ngoài khúc lãnh nhìn không đáng đáng chờ thất Chỉ có Tô Duyệt cùng một cái rõ ràng Chính là đối Tô Duyệt lòng mang ý xấu nam nhân Trai đơn gái chức ở chung một phòng nhất dễ dàng phát sinh gian tình Khúc lãnh lạnh bằng con ngươi lóe lóe hắn tự nhiên là sẽ không như vậy yên tâm liền ở bên ngoài chờ vì thế khúc lãnh cũng nâng lên bước chân đi vào chờ trong phòng mặt đứng ở một bên việt Trạch thấy khúc lãnh thế nhưng đi theo đi vào dụ mi mắt nghĩ nghĩ ngẩng đầu lúc sau cũng đi theo khúc lãnh phía sau đi vào mặt thế đệ nhất tăng thi nữ vương không diệt sát tăng thi chiến đội vì thế khúc lãnh cũng nâng lên bước chân đi vào chờ trong phòng mặt đứng ở một bên việt Trạch thấy khúc lãnh thế nhưng đi theo đi vào dụ mi mắt nghĩ nghĩ ngẩng đầu lúc sau cũng đi theo khúc lánh phía sau đi vào. Nguyên bản đáp ứng rồi Tô Duyệt lưu tại bên ngoài Tô lão mẹ thấy khúc lánh cùng Việt chạch hai cái đều đi theo đi vào. Xem xét thần sắc hung ác nham hiểm mặc ngọc, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Rốt cuộc cái này có chút thần bí nam nhân phía trước còn bóp Tô Duyệt cổ đâu vì thế Tô lão mẹ rứt khoát cũng vội vàng theo đi vào. Mặt sau Tô Dạng bọn họ thấy mọi người đều theo lên, lên rồi, liền cũng bất đắc dĩ cười cười, cũng đi theo vào chờ trong phòng mặt vì thế toàn bộ một đám người toàn bộ đều đi vào trở thất. Đứng ở một bên cái kêu binh lính đội trưởng nhìn tình huống này không khỏi sờ sờ trên đầu mồ hôi lạnh, hôm nay cái này chờ thất cũng thật chính là được hoan nên a. Phải biết rằng cái này chờ thất chính là nhất không chịu căn cứ mọi người đãi thấy địa phương, rốt cuộc mỗi lần đi ra ngoài hóa hạ căn cứ trở về lúc sau đến muốn ở chỗ này đãi đủ 2-3 tiếng đồng hồ. Bất quá này cường hạn tăng thi chiến đội nhân viên nhưng thật ra bất đồng. Không chỉ có đi vào người không có một chút vắng giận, những cái đó không cần đi vào người đều đi theo tung tăng đi theo đi vào, quả nhiên các cao thủ thế giới không phải bọn họ này đó kép dịu có thể minh bạch. Đứng ở một bên hồ lộ nhìn đã bị đóng cửa thượng trở thất, yên lặng thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn bên người thần sắc có chút mạc danh quân hoa, hồ lộ yên lặng thở dài. Xem ra cậy góc tường công tác này thật sự không hảo làm a. bên này bọn họ còn không có bắt đầu động tác đâu. Cứ như vậy bị người khác cấp nhanh chân đến trước. Ai? Đáng thương huynh đệ ngươi cần phải kiên quyết trụ a. Ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Nghĩ đến đây hồ lộ vẻ mặt bi thương vô vô quân hoa bả vai không tiếng động an ủi chính mình cái này hảo huynh đệ, trong lòng yên lặng vì hắn bi ai. Bất quá nghĩ đến hôm nay xuất hiện cái kia thần bí nam nhân, hồ lộ không khỏi hơi hơi nhịu như mày. Cái này kỳ quái nam nhân đến tuột cùng là từ đâu cái xó xỉnh bên trong toát ra tới thần kỳ chủng loại, quá nghi mà như bức. Thế nhưng dễ dàng liền đem tô duyệt cổ véo ở trong tay, bất quá nghị đến vừa mới cái kia hung ác nham hiểm nam nhân một bộ tiểu tức phụ bộ dáng đi theo tô duyệt phía sau, hồ lộ liền không khỏi tiếc hận lắc lắc đầu. Tấm tắc, bất quá lại như thế nào lợi hại vẫn là lợi hại bất quá tô duyệt à. Lúc này mới đi ra ngoài trong chốc lát thế nhưng liền đem phía trước còn muốn cùng nàng liều mạng nam nhân thu dễ bảo, không biết bọn họ ở bên ngoài đã xảy ra sự tình gì đâu. Bất quá xem này thần bí nam nhân đối tô duyệt kia thật cẩn thận quý trọng hành vi, xem ra hơn phân nửa là Mỹ nhân kế. Ai? Mỹ sắc lầm người A? Cảm giác được bên người hồ lộ động tác, quân hoa tầm mắt nhàn nhạt rừng ở kia trụ ở hắn bả vai trên tay mặt, đang muốn muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên treo ở quân trang mặt trên bộ đàm liền vang lên. Quân hoa làm lơ rớt một bên thiếu đánh hồ lộ, chuyển được bộ đàm, nghe đối diện thanh âm, cuối cùng nhàn nhạt từ một tiếng, liền cút bộ đàm. Mặt thế đệ nhất tăng thi nữ vương 037 diệt sắt tăng thi chiến đội. Quân hoa làm lơ rớt một bên thiếu đánh hồ lộ, chuyển được bộ đàm, nghe đối diện thanh âm, cuối cùng nhàn nhạt từ một tiếng, liền cút bộ đàm. Đi thôi. Đi chính phủ đại lâu phòng họp. Đối bên người hồ lộ nói một tiếng, quân hoa liền xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Nhìn hôn độn mặt đất quân hoa nghi hoặc nhíu như mày, không biết bọn họ tiến vào phía trước nơi này đã xảy ra sự tình gì, như thế nào cái này kiểm tra thất thành bộ dáng này, lại không có đánh nhau dấu vết. Bởi vì quân hoa bọn họ là ở những cái đó bọn lính tiến vào lúc sau mới tiến vào, cho nên cũng không rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là kỳ thật không cần nhiều hơn suy đoán. Quân hoa đại khái cũng biết là cùng tô duyệt bọn họ thoát không được quan hệ, cho nên hắn cũng không có nói cái gì, trực tiếp đi ra kiểm tra thất. Mặt sau hồ lộ rõ ràng là nghe được bộ đàm bên trong nói, vì thế không đứng đắn thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, cũng không coi rất lang loạn kiểm tra thất, nhanh chóng đi theo mặt ngọc chiều chính phủ đại lâu chạy đến. Thấy mọi người đều đi rồi, ở trong văn phòng mặt hồ lệ tinh mới nhăn một khuôn mặt đi ra, nhìn cả phòng hôn độn kiểm tra thất. Hồ Lệ Tinh đôi tay ôm nàng đầu có chút tố chất thần kinh xoa xoa nàng tóc, không ngừng nhảy chân A thét to. Những cái đó cùng nàng cùng nhau công tác nhân viên công tác tựa hồ sớm đã thói quen Hồ Lệ Tinh cái này hành vi. Nhìn đến nàng như vậy đều phi thường đạm nhiên thu thập hảo trên bàn đồ vật, tùy thời chờ đợi Hồ Lệ Tinh kế tiếp hành vi. Quả nhiên ở Hồ Lệ Tinh ôm đầu hét lên vài tiếng lúc sau, nàng đột nhiên quay đầu nhìn chầm chầm trong văn phòng mặt mặt khác cấp dưới, hé miệng hét lớn, nhanh lên quét tước. À, hồ lệ tinh nói xong liền ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu điên cuồng mà nhanh chóng rửa sạch trên mặt đất những cái đó trang giấy, những cái đó bị hồ lệ tinh gọi lại những người khác cũng không dám lười biếng, phải biết rằng lười biếng hậu quả không phải là các nàng muốn nếm thử. Mà bên ngoài những cái đó bọn lính nghe được kiểm tra bên trong tiếng gầm gừ tựa hồ sớm đã thói quen, vẫn như cũ mặt không thay đổi sát đứng, bất quá lại có một bộ phận nhỏ các binh lính đi vào hỗ trợ. Bọn họ nhưng không nghĩ chờ hạ nghe cái này hồ lệ tinh tiếng gầm gừ, cái này mang thủ nữ nhân nhưng không dễ trọc. Mà lúc này chính phủ đại lâu tối cao đỉnh tầng một cái đại hình trong phòng hội nghị mặt ngồi đầy căn cứ các cao tầng quan viên, bọn họ chính thần sắc ngưng trọng thảo luận cái gì. Bất quá bởi vì ý kiến không hợp, bọn họ thường thường tranh chấp mặt đỏ thai hồng, đương nhiên tạo thành hiện tại cái này tình huống tự nhiên lại là tang thi chiến đội cùng với tân xuất hiện mặc ngọc. Nhất phái cảm thấy như vậy cường hạn thần bí đội ngũ vô pháp không chế, không thể tùy ý bọn họ lớn mạnh, nếu bọn họ không muốn gia nhập chính phủ, như vậy liền phải hoàn toàn mạng sát bọn họ. Mà mặt khác nhất phái còn lại là mánh liệt phản đối cái này kiến nghị, không nghị đánh vỡ hiện tại các thế lực cân bằng điểm, mánh liệt duy trì tàng thi chiến đội bảo trì trung lập. Không chỉ có không thể mạng sát còn muốn cổ vũ duy trì bọn họ, bởi vì về sau bọn họ sẽ là bảo hộ căn cứ mạnh nhất lực bảo vệ quân tuyệt đối không thể vọng động. Hai phái duy trì mặt đỏ thai hồng thời điểm, đột nhiên văn phòng bên ngoài vang lên thanh thúy mà đột ngột tiếng đập cửa, nguyên bản ồn ào văn phòng đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, mọi người trên mặt sắc mặt đều không phải phi thường hảo. Đại khái là quân hoa bọn họ tới. Phía trước ta làm hắn tự mình đi nhìn xem bên ngoài tình huống hiện tại, hiện tại hẳn là tới báo cáo tin tức. Ngôi ở thượng vị quân chính đột nhiên nhàn nhạt ra tiếng, cũng không để ý tới mọi người trên mặt biểu tình trực tiếp ý bảo một sĩ binh qua đi mở cửa. Binh lính tiếp thu đến ngồi ở thượng vị quân chính ý bảo, lập tức đi vào văn phòng cửa thế ngoài cửa quân hoa cùng hồ lộ hai người mở ra môn, làm cho bọn họ tiến vào. Theo văn phòng đại môn mở ra, quân hoa cùng hồ lộ hai người liền đỉnh trong văn phòng mặt mọi người kia sắc bén tầm mắt thần sắc bất biến đi vào quân chính bên người, túc mục đối mọi người được rồi một cái quân lễ, mới yên lặng đứng ở quân chính phía sau. Những người này đối với quân hoa cũng không xa lạ, cũng biết quân hoa là quân gia sau người thừa kế, rốt cuộc quân chính thường xuyên mang theo quân hoa xuất hiện ở các loại hội nghị thượng, hơn nữa quân hoa thân phận tham gia cái này hội nghị hoàn toàn là không có vấn đề, mọi người cũng đều thấy nhiều không trách. Vì thế hội nghị lại bắt đầu kịch liệt thảo luận lên, bất quá vẫn như cũng là hai bên người ở tranh chấp, tới rồi hội nghị kết thúc cũng không có đạt thành chung nhận thức. Ngồi ở phía trên quân chính chỉ là túc mặt nhàn nhạt nhìn này hết thảy, cũng không có tham dự đi vào, liền lãnh đạo nhìn phía dưới những người đó tràn đầy khói thuốc súng các khẩu. Quân chính bất động thanh sắc nhìn ngồi ở hắn bên người mấy cái lao ra hỏa, thấy bọn họ trên mặt nghiêm túc thần sắc, trong lòng đang không ngừng mắng, bất quá trên mặt lại một kia cũng không hiện, một đám người đều đã là thành tinh siêu cấp sẽ trang lao yêu tinh. Quân hoa hiện tại hai phái đều không thể đạt thành chung nhận thức. Ngươi có cái gì phương án có thể có thể cho hai bên đều vừa lòng sao. Đột nhiên quân chính ở hội nghị lập tức kết thúc thời điểm rốt cuộc mở miệng. Quân chính thanh âm cũng không tiểu, hồn hậu thanh âm làm chung quanh cãi cỏ ẩm ý mọi người đột nhiên liền im miệng, tầm mắt không khỏi dừng ở quân chính cùng với quân chính phía sau quân hoa trên người. Quân hoa thân là hoa hạ căn cứ tuổi trẻ nhất thượng tướng, tự nhiên là có cái này quyền lợi tại đây loại hội nghị thượng mở miệng, cho nên hắn cũng không có một tia khiếp đảm cùng sợ hãi. Hắn lãnh đạm ánh mắt quét mắt thần sắc khác nhau mọi người, nhàn nhạt nói, nếu mọi người đều muốn kiên trì ý nghĩ của chính mình lại không bằng lòng thỏa hiệp, như vậy liền dựa theo ý nghĩ của chính mình hành sự. Nói nơi này quân hoa giọng nói tạm dừng một chút, nhìn mọi người trong mắt kinh ngạc thần sắc, tiếp tục nói, bất quá chính là một việc đơn giản, đại gia tất khắc khẩu như vậy lao lực, những cái đó muốn diễn sát tang thi chiến đội những người đó, chúng ta không có ngăn cản các ngươi đi hành động. Cho nên ta cảm thấy các ngươi không cần phải ở chỗ này lãng phí nước miếng Sở kỳ hiện tại các ngươi hẳn là mang theo các ngươi người đi tìm tăng thi chiến đội Mà không phải ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi kích động người khác đi đương chim đầu đàn Ta tưởng việc ra chính là thực tốt ví dụ Cho nên hiện tại phản đối thế lực các ngươi có thể lập tức liền có thể đi hành động Mà duy trì thế lực nhóm các ngươi cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian Miệng cho đương người khác thương còn không tự biết Cuối cùng ở chỗ này ta trước muốn biểu cái thái độ, chúng ta quân gia là duy trì tăng thi chiến đội bảo trì trung lập. Ta nói xong, đại gia thỉnh tùy ý. Quân Hoa nói xong liền đem tầm mắt từ mọi người trên người thu trở về, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối diện trên tường treo quốc kỳ tiêu chí. Bất quá quân Hoa một chút lời nói làm rất nhiều người sắc mặt đều phi thường khó coi, bởi vì hắn thật là nói chúng rồi những cái đó phản đối thế lực nhóm trong lòng tính toán. Bọn họ dung không giới như vậy cường hãn dị năng giả tiểu đội không thuộc về bọn họ thế lực, tuy rằng tăng thi chiến đội hiện tại là bảo trì trung lập, ai biết bọn họ khi nào liền dựa hướng về phía nào một phương thế lực đâu. Nhưng là bởi vì có việc ra cái này xui xẻo tiêu bản ở, muốn trừ bỏ tăng thi chiến đội rồi lại không muốn vận dụng chính mình thế lực. Rốt cuộc kia đột ngột xuất hiện biến dị bạch hổ, kia uy lực đáng sợ vũ khí, còn có bọn họ kia quỷ dị thực lực, đều làm mọi người khiếp sợ. Mọi người đều biết thực lực của bọn họ cùng thần bí xa xa không ngừng là kia hơi mỏng một trường trên giấy mặt viết đơn giản như vậy, ai biết bọn họ còn có cái gì càng thêm đáng sợ át chủ bài tồn tại. Nếu hơi một không thật nói, Việt gia chính là bọn họ kết cục, có lẽ bọn họ sẽ so Việt gia thảm hại hơn, rốt cuộc Việt gia có đứa con trai ở tang thi chiến đội, bọn họ liền tính làm lại tuyệt, vẫn là sẽ thủ hạ lưu tình. Bất quá bọn họ liền không giống nhau, ai biết cuối cùng sẽ thế nào. Hơn nữa cái này mẫn cảm thời điểm bọn họ một khi thất lợi, như vậy tương ứng với bọn họ thế lực khẳng định chính là liền sẽ lập tức bị thế lực khác cấp chiêu cắt cắn ướt. Khắp nơi chế hành dưới, này đó muốn diệt sát tăng thi chiến đội người nhưng thật ra nhất thời không dám động tác, liền muốn kích động thế lực khác đi đương thương xử bất quá nơi nào tưởng thế nhưng bị một cái người ngoài cuộc cấp nhìn thấu. Thế nhưng còn làm cho mọi người mặt nói thẳng ra tới, này không quả thực chính là ở vả mặt sao. Bọn họ đều có thể cảm nhận được cùng bọn họ ý kiến tương phản những người đó bén nhọn mà trào phúng ánh mắt. Mặc kệ bên này thế lực nhóm như thế nào dưới đáy lòng nghiến răng nghiến lợi, một bên khác thế lực nhóm nghe được quân hoa phân tích mới phản ứng lại đây bọn họ thế nhưng thiếu chút nữa chúng người khác như kế. Nguyên bản bọn họ trong lòng đều có điểm bị thuyết phục, may mắn quân hoa buổi nói chuyện liền đánh thức bọn họ. Nghĩ đến đây trung lập thế lực nhóm nhìn quân hoa ánh mắt đều hoàn toàn không giống nhau, nhưng thật ra bọn họ lao hồ đồ. Ánh mắt thế nhưng càng thêm thiền cận. Quân chính đối với quân hoa biểu hiện phi thường vừa lòng, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười, sau đó tiếp tục mở miệng nói, đúng rồi. Phía trước xuất hiện cái kia thần bí nam nhân đã trở lại sao? Nghe nói hắn bắt quốc tang thi chiến đội tô duyệt. Quân chính tầm mắt vẫn luôn dừng ở phía dưới những người đó trên người, quả nhiên hắn nói ôm rơi xuống, những người đó ánh mắt liền hiện lên hương phấn chờ mong quan mang. Quân chính cười lạnh một tiếng. Xem ra kết quả muốn cho bọn họ thất vọng rồi. Quân chính tự nhiên là biết chân thật tình huống, ở phía trước quân hoa đã cùng hắn thông khí, hắn sở dĩ nói như vậy tự nhiên coi hắn đánh giá. Rốt cuộc hắn là quân chính là quân người nhà là hoa hạ căn cứ chủ tịch chí nhất, ở ổn định các thế lực đồng thời, cũng là có thể củng cố chính mình thế lực. Quân hoa nghe được quân chính hỏi chuyện, tầm mắt không khỏi rừng ở chính mình ra ra trên người, nhìn mọi người lại lần nữa đem tầm mắt rừng ở hắn trên người. Thần sắc vừa động tiếp tục nói, liền ở vừa rồi ta tới thời điểm, cái kia thần bí nam nhân đã gia nhập tăng thi chiến đội, trở thành tô duyệt cấp dưới. Hiện tại tăng thi chiến đội thực lực càng thêm cường hãn. Nghe được quân hoa nói, những cái đó phản đối thế lực nhóm sắc mặt phi thường khó coi, vốn dĩ tăng thi chiến đội thực lực liền cường hãn làm cho bọn họ kiêm kỵ. Thật vất vả xuất hiện một cái thực lực quỷ dị nhân vật thần bí cùng tăng thi chiến đội đội trưởng phía trước giường như có cái gì ân oán trực tiếp đem tăng thi chiến đội đội trưởng bắt cóc đi rồi. Lúc ấy chính là chuyện này bọn họ mới nghĩ sân lúc này nhất cử tiêu diệt tăng thi chiến đội, nhưng là hiện tại thế nhưng bị cho biết, cái kia quỷ dị nhân vật không chỉ có đem tô duyệt cấp tặng trở về, thế nhưng còn gia nhập tang thi chiến đội. Này, cái này làm cho bọn họ muốn chính mình động thủ tâm tư xem như nghỉ ngơi tới, bọn họ nhưng không đi tự mình hủy diệt, liền tính khó khăn lắm thắng lợi. Thực lực của bọn họ khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng, lưỡng bại câu thương để cho người khác chiếm tiện nghi sự tình bọn họ mới không làm đâu. Vì thế một hồi kịch liệt thảo luận sẽ cứ như vậy vô thành vô tức kết thúc, cuối cùng vẫn như cũ cái gì cũng không có thay đổi, duy nhất thay đổi chính là hai phái càng lạ như nước với lửa, mà vẫn luôn bảo trì trung lập kia mấy cái không lớn không nhỏ trung gian thế lực ẩn ẩn có chiều quân gia dựa sát dấu hiệu, kết quả này làm mặt khác mấy cái thế lực lớn khi muốn hụt máu. Ngay thường này đó trung lập thế lực như thế nào dụ hoặc uy bức đều không dựa sát mấy phương thế lực lớn, hiện tại thế nhưng bởi vì một việc này liền thiên hướng quân gia, thật xem như vác đá nện vào chân mình. Bất quá mặc kệ như thế nào kết quả đã biến thành như vậy, các thế lực lớn chỉ có thể trở về nắm chặt thời gian nghĩ cách gia tăng chính mình thế lực, cái này dị năng giả đội ngũ không tồi mượn sức, cái kia dị năng giả có thực lực có thể thu làm mình dùng. Đương nhiên này đó tạm thời không nói. Bên này Tô Duyệt bọn họ đang đợi chờ trong phòng mặt đãi đủ rồi 3 cái giờ lúc sau, đã bị phía trước cái kêu binh lính đội trưởng nhiệt tình đón ra tới, đối phương vẫn luôn đem Tô Duyệt bọn họ đưa lên xe lúc sau mới đi trở về hắn công tác cương vị, thật sự là bởi vì bên ngoài vây quanh đám người quá nhiều. Mặt thế trước siêu cấp siêu sao lên sân khấu cũng bất quá như vậy đi. Ngồi trên xe Tô Duyệt vẫn luôn không nói gì. Chỉ là nàng tầm mắt thỉnh thoảng dừng ở mặt ngọc khúc lánh Việt trạch tô dạng văn thiên hữu còn có từ quân trương hành mấy nam nhân trên người, mấy nam nhân bị tô duyệt kia nói không do ánh mắt xem có chút phát mau, cảm giác có loại dự cảm bất hảo. Khi thật lúc này tô duyệt ở tự hỏi một vấn đề, nàng đột nhiên có chút kinh tủng phát hiện đi theo bên người nàng này đó nam tính sinh vật, trừ bỏ đã cùng nàng cùng nhau khúc lánh cùng Việt trạch còn có đang ở theo đuổi vương hoa mẫn vương tráng. Những người khác thế nhưng một cái đều không có tìm nữ nhân, cũng không có phát hiện bọn họ đối nữ nhân khác biểu hiện ra có hảo cảm hoặc là phương diện nào đó hứng thú linh tinh. Phía trước không có phát hiện nhưng thật ra không có cảm thấy cái gì, nhưng là hiện tại cẩn thận một hồi tưởng mới phát hiện cái này nghiêm trọng vấn đề, tô duyệt không khỏi tưởng về sau muốn hay không thả lỏng một chút, làm cho bọn họ có bao nhiêu một chút tự do không gian. Bằng không đại gia luôn là ở bên nhau bọn họ có ý tưởng cũng là không có thời cơ đi thực hành. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì chính mình không có cho bọn hắn càng nhiều tự do, làm cho bọn họ phía trước phát triển cái gì không thích hợp cảm tình ra tới, rốt cuộc này luôn là cùng nam nhân ở bên nhau, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ sinh ra quỷ dị sóng điện gì đó. Nếu mọi người biết tô duyệt trong lòng ý tưởng, không biết có thể hay không bị tô duyệt cấp khí hụt máu mà chết, Đương nhiên Tô Duyệt cái này có chút dâm loạn ý tưởng tự nhiên là sẽ không làm bất luận kẻ nào biết đến. Mọi người tuy rằng nghi hoặc Tô Duyệt kia làm cho bọn họ có chút phát mau thần sắc, nhưng là còn là phi thường ngoan đều không có đi dò hỏi, tựa hồ trong lòng đoán được cái kia đáp án không phải bọn họ muốn biết đến giống nhau. Xe một đường chiều bọn họ nơi bay nhanh mà đi, bất quá liền ở muốn tới đạt biệt thự thời điểm. Trong xe Tô Duyệt bọn họ liền nhìn đến biệt thự trước cửa vây quanh thật nhiều người. Một tầng ngoại một tầng, thậm chí nhân số có càng ngày càng nhiều xu hướng. Nhìn cái này tình huống trong xe mặt mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều mang theo không kiên nhẫn thần sắc, xem ra lại là người nào ở bọn họ cửa làm gì, dù sao không phải chuyện tốt là được rồi. Thật là phiền toái không đúng. Tô Duyệt tuy rằng không có nhìn đến bị vây quanh ở bên trong người, nhưng là ẩn ẩn nghe được tiếng kêu rên, Tô Duyệt ánh mắt lạnh băng mà sắc bén. Người nam nhân này thật là càng ngày càng quá mức, thật sự là không có chịu đủ giáo hấn, là liệu định nàng sẽ không giết hắn đúng không? Ha ha, hắn nhưng thật ra không có sợ hãi, bất quá hắn thật là sẽ không giết hắn, nhưng là có lẽ hoặc là so đã chết càng thống khổ lần này nếu lại làm ra thứ gì tới, nàng tuyệt đối sẽ không tại thủ hạ lưu tình. Lần trước là lão mẹ thu thập giáo hấn hắn những cái đó bàn tay căn bản thường cập không được căn bản, nếu lần này Nàng không ngại tự mình động thủ, chỉ mong hắn còn không có ngu xuẩn đến bất khám cái kia nóng nỗi. Đang ở lại xe tử quân nhìn phía trước vây mã người, xe căn bản khai bất quá đi, thần sắc rất là không kiên nhẫn, cuối cùng chỉ có thể hung hăng ấn vài cái loa, mọi người gọi trở về phía trước những người đó tầm mắt. Mọi người vừa thấy là tang thi chiến đội người đã trở lại, vội vàng chiều hai bên né tránh, sau đó tử quân rốt cuộc đem xe khai đi vào, xe chiều trong viện khai đi. Tô Duyệt bọn họ liền thấy được quỳ trên mặt đất vẻ mặt xanh tím Lý Văn Khải. Lý Văn Khải nghe được mặt sau động tính, xoay người vừa thấy liền nhìn đến Tô Duyệt bọn họ đang tử trong xe mặt đi ra. Lý Văn Khải thần sắc vừa động, ngay lập tức đón đi lên, sau đó làm cho bên ngoài tầng tầng vây mạng đám người phịch một tiếng quỷ gối Tô Duyệt cùng Tô lão mẹ nó trước mặt, sau đó nước mắt liền như vậy một chút chảy ra. Mà Tô Duyệt bọn họ nhìn đến Lý Văn Khải cái này hành vi mẩy liền không khỏi vừa nhíu, bất quá Tô Duyệt cũng không có tính toán phản ứng cái này Lý Văn Khải, đến nơi hắn muốn chơi cái gì đa dạng nàng nhưng không có cái kia hưng thú đi phục bồi, Tô Duyệt nâng lên bước chân liền bay thẳng đến phía trước đi đến. Quỳ trên mặt đất Lý Văn Khải nhìn làm lơ hắn liền phải rời đi Tô Duyệt cùng Tô Ló Mẹ, buông xuống đầu phía dưới một đôi mắt hắt trầm lợi hại. Liên ở Tô Duyệt muốn từ hắn bên người đi qua thời điểm. Lý Văn Khải đột nhiên liền một chút bổ nhào vào tô duyệt bên chân, gắt gao ôm tô duyệt cẳng chân, bắt đầu không ngừng bi thương khóc thuốc thít lên. Chỉ là Lý Văn Khải cặp mắt kia tuy rằng ở chảy nước mắt, nhưng là trong ánh mắt chính là không có một chút bi thương, có chỉ là nồng đậm tinh kế. Hắn sờ sờ giấu ở trong tay háo mặt kia chi kim Thiêm nghĩ đến kim chi lời nói, Lý Văn Khải con người loé loé, đến nỗi muốn hay không động thủ liền nhìn cái này tô duyệt biểu hiện. Nếu ngươi không biết tốt xấu liền chớ có trách ta. Nghĩ kỹ làm tốt sau khi quyết định, Lý Văn Khải liền kêu khóc nói, Nữ Nhi ngươi không thể đối với ta như vậy à. Ta là ngươi thân ba ba a Lý Văn Khải một câu chu lên làm chung quanh những người đó khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Người nam nhân này thế nhưng là tang thi chiến đội đội trưởng Tô Duyệt thân sinh ba ba. An chắc bản cài đặt thượng tuyến đào loạt địa chỉ. 038 cặn bã đi tìm chết. Chương danh. 038 cặn bã đi tìm chết. Trong lúc nhất thời chung quanh những người đó nhìn về phía Lý Văn Khải ánh mắt liền thay đổi, tăng thi chiến đội đội trưởng thân sinh phụ thân cái này thân phận cũng thật đủ không bình thường. Bởi vì Lý Văn Khải vẫn luôn ở hoa hạ căn cứ, thậm chí cũng ở chính phủ công tác, cho nên rất nhiều người vẫn là nhận thức Lý Văn Khải. Quyển sách mới nhất miễn phí trương thỉnh phỏng vấn. Đương nhiên đối với hắn tự nhiên không phải là có cái gì ấn tượng tốt hoặc là có hảo cảm là được. Bất quá tuy rằng đối với hắn người này các loại hành vi phi thường kinh thường, nhưng là không thể không thừa nhận nhân ra may mắn. Thế nhưng có như vậy một cái lợi hại nữ nhi, về sau có như vậy đại chỗ dựa, hắn sợ là càng là dùng lỗ mũi xem người, thật là đen ủi. Bất quá thực mau mọi người liền từ này phân kinh ngạc chung đi ra, bởi vì hiện tại trước mắt trình diễn một màn này cũng không phải là cái gì bình thường nhận thân kích động tiết mục, đại gia cũng nhìn ra không thích hợp tới. Ngươi nói này Lý Văn Khải là tăng thi chiến đội tô duyệt thân sinh ba ba, nhưng là nhìn tình huống cũng không giống như là như vậy là quan A. Thân sinh ba ba thế nhưng cấp nữ nhi quỷ xuống ôm nữ nhi trần kêu khóc cái không ngừng, tình huống này thấy thế nào như thế nào quỷ dị, bất quá này Lý Văn Khải đảo thật là đem mặt đều bất cứ giá nào. Hơn nữa tô duyệt nàng biểu tình nhưng không giống như là nhìn đến ba ba nên có biểu tình, kia lạnh băng cùng chán ghét thần sắc không chút nào che giấu. Không chỉ có là tô duyệt như vậy, chính là tô duyệt bên người những cái đó tang thi chiến đội nhân viên khác nhìn Lý Văn Khải cũng là một bộ chán ghét sát khí nồng đậm. Xem ra cái này Lý Văn Khải thật sự không phải cái gì hảo điều. Mặt thế đệ nhất tang thi nữ vương không ba bã. Không chỉ có là tô duyệt như vậy, chính là tô duyệt bên người những cái đó tang thi chiến đội nhân viên khác nhìn Lý Văn Khải cũng là một bộ chán ghét sát khí nồng đậm. Xem ra cái này Lý Văn Khải thật sự không phải cái gì hảo điều. Không có lửa làm sao có khói, nếu hắn không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, tăng thi chiến đội mọi người phản ứng sao có thể cái dạng này. À, xem ra cái này lý văn khải muốn rửa tăng thi chiến đội cái này chỗ rửa cũng không phải là như vậy hảo rửa đâu, lại có trò hay nhìn. Lúc này người chung quanh nhìn lý văn khải thần sắc từ ban đầu hâm mộ ghen ghét tới rồi vui sướng khi người gặp họa, sau đó châu đầu ghé thai châm chọc nhìn lý văn khải nhỏ giọng thảo luận cái gì mà bên này vẫn luôn quỳ quỳ dạp trên mặt đất gắt gao ôm Tô Duyệt cẳng chân Lý Văn Khải, trong miệng tuy rằng vẫn luôn ở phát ra bi thương kêu khóc, nhưng là buông xuống đầu lại là đầy mặt đắc ý. hư hắn cũng không tin tại đây trước công chúng, Tô Duyệt sẽ thật sự đối hắn thế nào, hiện tại hắn trực tiếp đem bọn họ phía trước cha con quan hệ công bố ra tới, nếu bọn họ dám đối với hắn động thủ, như vậy sở hữu dư luận đều sẽ đứng ở hắn bên này. Mà chỉ cần bọn họ không đối hắn động thủ, Như vậy những người này liền sẽ cho rằng tăng thi chiến đội chính là hắn chỗ dựa, đến lúc đó ai nhìn đến hắn đều phải cung cung kính kính, những cái đó lãnh đạo nhóm còn không phải muốn ân cần tới lấy lòng hắn. Đến nôi trước kia những cái đó không thoải mái sự tình, chỉ cần hắn hiện tại trang đáng thương phong thấp một chút dáng người hảo hảo hống hống này hai mẹ con những cái đó ngăn cách còn còn không phải là như vậy hủy diệt. Thậm chí hắn cuối cùng lại cho thấy nguyện ý rời đi Kim Chi nữ nhân kia trở lại các nàng hai mẹ con bên người, Đến lúc đó gia nhập tang thi chiến đội còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Rốt cuộc nữ nhân đều là mềm lòng giống loài. Hơn nữa lúc trước cái kia sở sản chính là ái hắn muốn chết muốn sống. Tô Duyệt cũng là ở hắn đi thời điểm khóc thở hồn hển cầu hắn lưu lại. Hừ. Về sau hắn chính là tang thi chiến đội lão đại. Hắn có như vậy nhiều thủ hạ, thân phận của hắn khẳng định nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó đương cái thượng tướng hoặc là tối cao địa vị chủ tịch cũng không phải không có khả năng sự tình. Tô duyệt thực lực cường hãn lại lớn lên như vậy câu nhân, những cái đó nam nhân nơi nào ngăn cản được trụ, chỉ cần hắn đem tô duyệt hướng hảo, đến lúc đó làm nàng hảo hảo lấy lòng hầu hạ những cái đó thế lực khổng lồ thượng vị giả, làm cho bọn họ vì nàng sử dụng cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó toàn bộ hoa hạ căn cứ đều sẽ là hắn lý văn khải. Hắn chính là cái này hoa hạ căn cứ toàn bộ hoa hạ quốc hoàng đế. Lý Văn Khải càng nghĩ càng kích động, nghĩ đến hắn đứng ở cao nhất phong trong nháy mắt kia. Hắn lúc này ôm Tô Duyệt càng chân thân thể hưng phân đánh nhau. Bất quá sự tình thật sự sẽ như Lý Văn Khải tưởng đơn giản như vậy dễ dàng sao? Không nói đến Tô Duyệt cùng Tô Lão mẹ hay không dễ dàng như vậy bị hắn cấp ông trụ. Chính là tê ở bên ngoài những người đó cũng không phải dễ dàng như vậy bị lừa. Mặt thế đệ nhất tăng thi nữ vương 038 cặn bã. Không nói đến tô duyệt cùng tô lão mẹ hay không dễ dàng như vậy bị hắn cấp hung trụ, chính là tê ở bên ngoài những người đó cũng không phải dễ dàng như vậy bị lừa. Trải qua mặt thế tàn khốc còn hảo hảo mà sống đến bây giờ, lại còn có có thể sinh hoạt không tồi người, nơi nào là như thế này dễ dàng là có thể bị lừa gạt che giấu. Nếu bọn họ thật sự ngu rốt đến sẽ không tự hỏi nông nối, bọn họ đã sớm đã chết không thể chết lại. Hơn nữa Lý Văn Khải ở rể đến Kim gia kia điểm sự tình cũng không có dấu giếm, cho nên căn bản là không phải cái gì bí mật, biết đến người cũng thiệt tình không ít. Mọi người đem Lý Văn Khải ở rể cùng như bây giờ tình huống liền lên tự hỏi một phen. Mọi người cũng đại khái biết này, Lý Văn Khải diễn trận này diễn là muốn làm cái gì, này mục đích thật sự là quá mức rõ ràng, căn bản là không cần nhiều hơn suy đoán. Bất quá chính là Lý Văn Khải đã từng vì phú quý vứt thê bỏ nữ. Sau đó ở rể kim gia hiện tại phát hiện chính mình nguyên lai nữ nhi thế nhưng như vậy có thực lực, vì thế trong lòng bắt đầu hối hận. Cho nên hiện tại lại bắt đầu trang đáng thương bác đồng tình, muốn được đến chính mình trước kia vứt bỏ nữ nhi tha thứ, sau đó được đến tăng thi chiến đội thế lực đương hắn chỗ dựa, thật sự là đánh một tay hảo bản tính. Sợ là lần này hắn lại chuẩn bị vứt bỏ kim ra kia đối mẹ con đi. Thật là ghê thởm. Bất quá này tang thi chiến đội đội trưởng tô duyệt thật là như vậy hảo lừa gạt sao? Bọn họ cũng thật không tin. Bên này tô duyệt liền như vậy tùy ý Lý Văn Khải quỳ rạp trên mặt đất gắt gao ôm nàng cẳng chân, trên mặt nhàn nhạt không có gì biểu tình, nhưng là cặp kia đen nhánh như mực con người bên trong lại ấp ủ đáng sợ cảm xúc. Nhưng thật ra một bên tô lão mẹ thấy Lý Văn Khải thế nhưng hấp dẫn như vậy nhiều người tới vây xem, lại cố ý làm ra như vậy một bộ ghê tởm bộ dáng này không phải ý định muốn hại nàng duyệt duyệt sao. Nghĩ đến Lý Văn Khải không có hảo ý, tô lão mẹ trong lòng hỏa khí thật sự cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, cái này cha nam có thể ở ghê tẩm vô sỉ một ít sao. Thật là tưởng mấy đá đá chết hắn được. Nhưng là suy xét đến chung quanh mọi người vây xem đáng người, tô lão mẹ vẫn là có lý trí khống chế thân thể của nàng không cần làm ra cái gì quá kích hành vi tới, đến lúc đó cấp tô duyệt mang đến không cần ảnh hưởng liền hồng rồi. Bất quá tô láo mẹ tuy rằng cố nén làm chính mình tạm thời không nên động thủ động cước, nhưng là lại không tỏ vẻ nàng cứ như vậy chơ mắt nhìn cái này phát rồ Lý Văn Khải như vậy chửi bới nàng nữ nhi. Tuy rằng hiện tại không thể quang minh chính đại sửa chữa hắn, nhưng là cũng không thể như vậy dễ dàng buông tha hắn, nếu chính hắn muốn tới tìm chết, như vậy liền không nên trách nàng không khách khí. Tô láo mẹ trơ mắt, chỉ vào Lý Văn Khải lòng đầy căm phẫn hết lớn, Lý Văn Khải ngươi ghê tởm không ghê tởm. Ngươi lúc trước vì tiền vứt thê bỏ nữ, còn liên hợp kia đối mẹ con tới nhục nhã đánh chửi chúng ta, lúc ấy cũng không thấy ngươi bộ dáng này. Ta nói cho ngươi, ngươi muốn trang liền trang giống một chút, không phải yêu cầu tha thứ sao. Ngươi thật cho rằng đơn giản như vậy khóc hai tiếng là có thể tha thứ ngươi. Thật là giả làm lão nương ghê tởm tưởng phun. Ngươi như vậy làm cho như vậy nhiều người mặt cố ý làm như vậy, ngươi không lấy ra điểm thành ý tới. Người khác đều không phải ngốc tử cũng sẽ không tin người à. Tô lão mẹ nó tiếng nói vừa dứt, chung quanh những cái đó khe khẽ nói nhỏ mọi người lại lần nữa kích động thảo luận lên. Không nghĩ tới cái này, Lý Văn Khải không chỉ có vứt thê bỏ nữ, thế nhưng còn mang theo tiểu tam cùng tiểu tam nữ nhi đi ngược đái nhân ra, quả thực là phát rổ. Loại này liền không nên sống ở trên thế giới này mới đúng. Trong lúc nhất thời chung quanh những người đó nhìn Lý Văn Khải ánh mắt châm trọc niệm ai. Ánh mắt kia giống như là đang xem một cái rác rưởi giống nhau ghê tởm. Chính cúi đầu kêu khóc đã không có nước mắt Lý Văn Khải nghe được tô láo mẹ nó lời nói, trong đầu mặt tốt đẹp ảo tưởng một chút tan biến rớt, thiếu chút nữa liền khí trực tiếp nhảy dựng lên trực tiếp bóp chết tô láo mẹ. Bất quá Lý Văn Khải nghĩ đến chính hắn kế hoạch, cuối cùng chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng áp lực trong lòng lửa giận, bất quá kia gắt gao ôm lấy tô duyệt đôi tay lại là tiết lộ hắn chân chính cảm xúc. Lý Văn Khải ngẩng đầu vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tô lão mẹ, trong giọng nói mặt tràn đầy bi thông nói: sợ sạn, ngươi không thể bởi vì đối lòng ta hoài oán hận cứ như vậy chửi bới ta a. Ta trước kia cũng có bất đắc dĩ khổ chúng a. Kỳ thật lòng ta vẫn luôn đều không bỏ xuống được các ngươi. Trải qua lần này mà thế ta cũng hoàn toàn minh bạch, đến tụt cùng ai mới là ta quan trọng nhất người. Ta muốn hảo hảo quý trọng đối đãi các ngươi. Chúng ta hòa hảo đi." Cũng cho chúng ta bảo bối nữ nhi một cái hoàn chỉnh mỹ mãn gia đình. Lý Văn Khải nói xong lúc sau liền vẻ mặt chờ mong mà thâm tình nhìn tô láo mẹ. Nhưng thật ra thật thật một bộ thâm tình hảo nam nhân bộ dáng. Bất quá dáng vẻ này lại làm đương sự tô láo mẹ nó dạ dày bộ không ngừng phản toan. Nếu không phải gắt gao nhịn xuống thật sự coi như như vậy nhiều người mặt cấp nôn mửa lên. Tô duyệt tự nhiên là không có sai quá tô láo mẹ kia khó chịu biểu tình. Nàng vươn tay gắt gao cầm Tô lão mẹ có chút lạnh cả người bàn tay, cho Tô lão mẹ một cái trấn an ánh mắt, ý bảo nàng đi vào trước trong phòng. Tô lão mẹ đối Tô Duyệt lắc lắc đầu, nàng nơi nào có thể yên tâm làm Tô Duyệt một người đối mặt cái này vô sỉ cha nam, tuy rằng biết Tô Duyệt thực lực cường hãn, nhưng là nhất một cái mâu thân vẫn là không tự giác lo lắng nàng đã chịu thương tổn. Thấy Tô lão mẹ như vậy, Tô Duyệt cũng không nói gì thêm nàng quay đầu nhìn quỳ dạp trên mặt đất nam nhân kia thần sắc mạc biến, xem ra là muốn sớm một chút giải quyết hắn, làm hắn biến mất ở lão mẹ nó trước mặt tương đối hảo. nàng nhưng không nghĩ luôn là nhìn đến lão mẹ kia phạm ghê tởm khó chịu bộ dáng. tô duyệt nhìn không ngừng ở nơi đó gào khan thanh âm đều đã nghẹn ngào lý văn khải, thanh âm đạm không có một tia cảm tình nói, hiện tại lập tức đem ngươi giơ tay tử ta trên đùi lấy ra, bằng không ta sẽ làm ngươi kiến thức đến ta tàn nhẫn đoạt gác. Nghe được tô duyệt lạnh băng nói, Lý Văn Khải thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó vô cùng đau đớn nói, duyệt duyệt, ba ba sai rồi. Người tha thứ ba ba đi. Ba ba về sau nhất định sẽ hảo hảo quý trọng các ngươi. Lại cho chúng ta đại gia một lần cơ hội không hảo sao. Lý Văn Khải nói ôm rơi xuống, tô duyệt căn bản là không co xem hắn, chỉ là như vậy đứng, sau đó nhàn nhạt, nhạt đối phía sau khúc lánh bọn họ nói, nếu hắn không biết quý trọng cơ hội, Như vậy hắn liền giao cho các ngươi xử trí. Tô Duyệt nói xong liền chuẩn bị dùng sức ném ra Lý Văn Khải. Lý Văn Khải nghe được Tô Duyệt nói âm ngoan thần sắc chợt lué mà qua. Hắn nhìn Tô Duyệt phía sau khúc lánh bọn họ. Bọn họ kia không chút nào che lấp sắc ý, làm hắn trong lòng giật mình. Lý Văn Khải nhìn đến nơi này không khỏi sợ hãi dông nói, chờ một chút. Ta nói cuối cùng một câu. Lý Văn Khải nói xong thấy Tô Duyệt vẫn như cũ không cho hắn một ánh mắt. Có chút nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thật sự muốn như vậy máu lạnh. Ngươi cũng không nên hối hận. Ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Nghe được Lý Văn Khải nói Tô Duyệt cười lạnh một tiếng, sau đó nâng lên chân liền trực tiếp cho Lý Văn Khải một chân. Lý Văn Khải không nghĩ tới Tô Duyệt sẽ trực tiếp động thủ. Một cái không ngại đã bị Tô Duyệt một chân cấp đá tới rồi mấy mét xa khoảng cách. phịch một tiếng, thân thể một chút va chạm ở hắn mở ra trên xe. Sau đó lại phịch một tiếng lăn xuống đến trên mặt đất, đau Lý Văn Khải ngao một tiếng kêu dên lên. Lúc này đau đớn không thôi Lý Văn Khải cũng không có quên hắn lần này tới mục đích, nếu hắn như vậy không lưng túi đầu đối phương đều như vậy không biết tốt xấu, vậy không nên trách hắn không niệm tra con chi tình. Nghĩ đến đây, Lý Văn Khải tay liền không khỏi triều dấu ở trong tay háo mặt ống tiêm hủy diệt, lại phát hiện ống tiêm không thấy, Lý Văn Khải đột nhiên cả kinh. Sau đó ngẩng đầu tìm tòi ống tiêm rớt đi nơi nào Mà liên ở Lý Văn Khải vừa mới vừa nhấc đầu thời điểm Liền nhìn đến ống tiêm chính rừng ở phía trước cách đó không xa địa phương Nhìn đến nơi này hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại Lý Văn Khải theo bản năng chiều tô duyệt bọn họ nhìn lại Liền nhìn đến tô duyệt bọn họ tầm mắt vừa lúc rừng ở kia căn ống tiêm mặt trên Lý Văn Khải trong nháy mắt liền có một loại phi thường dự cảm bất hảo Quả nhiên bên này Tô Duyệt bọn họ nhìn đến từ Lý Văn Khải trong tay háo mặt rơi xuống ra một cây bạch sắc ống tiêm, thần sắc đều không khỏi lạnh lùng. Tuy rằng không biết thứ này là cái gì, nhưng là thế nhưng đem một chi ống tiêm giấu ở trong tay háo mặt, có thể nghĩ cũng không phải là cái gì thứ tốt. Đặc biệt là vừa mới Lý Văn Khải vẫn luôn gắt gao ôm lấy Tô Duyệt chân, mọi người đều không khỏi hoài nghi, nếu Tô Duyệt không có kịp thời đem hắn đá ra đi. Này căn ống tiêm có phải hay không cuối cùng liền dùng ở tô duyệt trên người. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía vẻ mặt kinh hoàng Lý Văn Khải trong mắt toàn bộ là nùng liệt sát ý. Nếu không phải không có được đến tô duyệt chỉ thị, bọn họ đã sớm qua đi giải quyết rất hắn. Người như vậy sống ở trên thế giới quả thực chính là loại tội ác. Tô lão mẹ nhìn kia lẳng lặng nằm trên mặt đất ống tiêm, cùng với ống tiêm bên trong kia giống như độc dược giống nhau xanh xâm sắc dịch thể. Tưởng tượng đến tô duyệt khả năng bị chú bắn này đáng sợ không rõ dự vật, tô lão mẹ lại tức vừa kinh vừa sợ cả người không ngừng run dậy. Tô lão mẹ đột nhiên đem tầm mắt lạc cách đó không xa chật vật quỳ dạp trên mặt đất Lý Văn Khải trên người, một đôi phiếm hồng đôi mắt gắt gao trừng mắt Lý Văn Khải, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả mới hảo. Lúc này tô lão mẹ cũng cô không được như vậy nhiều, lúc này nàng không thu thập cái này xuất sinh nàng thật sự liền phải nghẹn nổ mạnh. Tô lão mẹ một chút liền chiều Lý Văn Khải địa phương vọt qua đi, sau đó nâng lên chân liền nổi điền chiều Lý Văn Khải trên người đá vào. Cũng mặc kệ đá địa phương là nơi nào, đôi mắt cái mũi miệng đầu cổ ngực hạ bộ, chỉ cần là yếu ớt nhất địa phương, tô lão mẹ nó chân liền mánh lực đá nơi nào. Đá đến Lý Văn Khải chỉ có thể trên mặt đất một bên không ngừng lăn lộn tránh né một bên không ngừng kêu khóc xin tha. Trung quanh những cái đó xem náo nhiệt người nhìn một màn này, Hoàn toàn không có người thường tiếc Lý Văn Khải hoặc là đồng tình hắn thậm chí là vì hắn cầu tình gì đó. Ngược lại cảm thấy hiện tại kêu khóc thanh âm so với trước kia kia làm bộ làm tịch thanh âm chân thật mà em thai nhiều. Mà tô duyệt không để ý đến tô lão mẹ nó hành vi, nàng biết chính mình lão mẹ lúc này yêu cầu phát tiết, vậy tùy ý nàng đi phát tiết hảo, bởi vì lúc này tô duyệt trong lòng cũng có một loại cuồng bạo sát ý ở rít gào muốn hướng thoát ra tới, bất quá tô duyệt trên mặt vẫn như cũ là nhàn nhạt. Làm người vô pháp thấy rõ nàng trong lòng ý tưởng, chỉ là ở tô duyệt bên người khúc lánh bọn họ lại có thể cảm nhận được tô duyệt kia vô hình trung phát ra hung ác cùng sắc ý. Tô duyệt ngâng lên bước chân chiều đột ngột nằm trên mặt đất kia chi ống tiêm đi đến, hắn không thấy đế con ngươi nhìn chằm chằm ống tiêm bên trong kia xanh sẫm sắc dịch thể càng thêm hát trầm. Nhìn kia phiếm lạnh băng quang mang trầm trọng, tô duyệt đột nhiên cảm thấy có thứ gì hoàn toàn vỡ vụn mở ra. Một loại có chút không đáng rồi lại nhẹ nhàng cảm giác chiều nàng đánh út lại, nàng đột nhiên cảm giác cả người đều nhẹ nhàng. Một bên mặt ngọc bạc sắc con ngươi thật sâu nhìn đi ở phía trước tô duyệt, hắn có thể khắc sâu cảm thụ nói thị huyết lại tuyệt vọng hơi thở không ngừng ở nàng huyết dịch bên trong tiêu gạo, hắn biết nàng không vui nàng rất khó chịu. Tuy rằng hắn không biết nàng vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy, nhưng là hắn chính là cảm thấy trong lòng áp lực mau không thở nổi, hắn không muốn nhìn đến nàng cái dạng này. Nghĩ vậy hết thể đầu sỏ gây tội, hắn con ngươi không khỏi quét mắt ở cách đó không xa không ngừng kêu rên nam nhân, bất quá mặc kệ hắn là ai, nếu dám để cho nàng không vui, như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Tô Duyệt Triều đang nằm ở nàng bên chân ống tiêm vươn ngón tay, sau đó kia ống tiêm liền tự động từ trên mặt đất bay đến Tô Duyệt trên tay. Không để ý tới chung quanh những cái đó bởi vì nàng động tác mà kinh hô ra tiếng người, nàng cầm trong tay ống tiêm nhìn nhìn. Cũng không nghĩ đi suy đoán bên trong chính là cái gì dịch thể, nàng cầm ống tiêm đi bước một chiều một bên tô lão mẹ cùng Lý Văn Khải tới gần. Tô lão mẹ thấy tô duyệt lại đây, lại hung hăng đá hai chân mới nhẹ nhàng thở ra về tới tô duyệt bên người, nị mạ, đã đến sảng khoái. Nay trong lòng rốt cuộc hơi chút là thoải mái một chút. Bất quá nhìn Lý Văn Khải ánh mắt vẫn là đang xem một cái người chết giống nhau rốt cuộc từ tô lão mẹ nó dưới chân chạy ra tới lý văn khải lúc này đã nhìn không ra người dạng một khuôn mặt tràn đầy huyết cũng không biết là máu mũi vẫn là cái gì huyết trên người bởi vì ăn mặc quần áo tuy rằng nhìn không tới miệng vết thương bất quá nhìn kia đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc quần áo cũng không khó đoán ra thân thể hắn nhất định cũng là chịu đủ tra tấn hơn nữa nhìn kỹ còn có thể nhìn ra hắn hạ bộ màu đen quần thượng ẩn ẩn có hồng sắc dị thể nghe lý văn khải kia có chút suy yếu ngâm thanh Liền biết hắn giờ phút này nên có bao nhiêu đau, xem ra tô lão mẹ lần này thật là bị chó bao, một chút cũng không có dưới chân lưu tình. Lý Văn Khải nghe được tiếng bước chân, mở đau đớn không thôi hai mắt nhìn đứng ở trước mặt hắn tô duyệt bọn họ một đám người, nhìn bọn họ trên mặt kia đáng sợ biểu tình, Lý Văn Khải đột nhiên cảm thấy chính mình xong rồi. Hắn không dám tưởng tượng lúc sau hắn còn muốn gặp cái dạng gì đáng sợ sự tình. Chính là vì cái gì sự tình thế nhưng phát triển tới rồi tình trạng này, các nàng không phải hẳn là vì hắn hành vi mà hỉ cực mà khóc cùng hắn hòa hảo. Vì cái gì các nàng không chỉ có không có cùng hắn hòa hảo, ngược lại không màng như vậy nhiều người ở đây thế nhưng trước mặt mọi người đối hắn hành hung, bọn họ làm sao dám như vậy. Liên tính thực lực của bọn họ cường hạn thì thế nào, bọn họ sao lại có thể như vậy trắng trận táo bạo trái với căn cứ không thể hổ đả giết người quy định. Bọn họ chẳng lẽ không sợ thu được chính phủ quân đội chế tài sao? Đến bây giờ Lý Văn Khải đều không có thấy rõ ràng hình thức không thể không nói hắn kết cục này cũng chính là gieo gió gặt bão. Xứng đáng. Lui một bước nói, căn cứ lại sao có thể vì hắn một người mà đối tang thi chiến đội làm ra trừng phát đâu? Ai nhẹ ai trọng, không có người so chính phủ quân đội những cái đó khôn khéo người rõ ràng hơn. Cái này ống tiêm bên trong đồ vật là cái gì? Tô Duyệt ngồi xổm xuống thân mình nhìn đầy mặt vặn vẹo Lý Văn Khải, dương trong tay ống tiêm, nhàn nhạt, nhạt hỏi: Lý Văn Khải con ngươi chật lóe, hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Tô Duyệt này, chỉ ống tiêm bên trong đồ vật có thể muốn nàng thân không bằng chết, hắn không nghĩ lại bị bọn họ như vậy tra tấn. Vì thế Lý Văn Khải thật cẩn thận mở miệng nói: Cái này chỉ là bình thường dược dịch, là cho ta chính mình trị trên mặt thứ thương. Tô Duyệt tự nhiên không có sai quá Lý Văn Khải kia lập loè con ngươi. Nàng cũng không có chọc phá đối phương nói dối, nàng chỉ là nhàn nhạt nga một tiếng, sau đó đem kim tiêm đưa cho một bên vương hoa mẫn. Sau đó ở Lý Văn Khải kia có chút may mắn tầm mắt hạ nhàn nhạt mở miệng nói, nếu đây là Lý Văn Khải tiên sinh trị thương dùng, ta xem hắn hiện tại thương càng trọng, ngươi là bác sĩ, liền ngươi giúp hắn đánh một châm đi. Làm hắn sớm ngày khang phục mới hảo. Tô Duyệt nói âm rơi xuống Lý Văn Khải liền khiếp sợ mà hoảng sợ nhìn Tô Duyệt. Cả người không ngừng phát run, trong mắt mang theo khẩn cầu nhìn tô duyệt, hy vọng nàng có thể thu hồi cái này đáng sợ quyết định.